Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm Hôm nay Thuận sẽ đồng hành với quý vị một tập truyện của tác giả Ngô Tuyết Một trong những tác giả mà Thuận thấy viết rất là hay Các câu từ, các câu thoại của Ngô Tuyết Ngôn từ sử dụng cực kỳ đẹp luôn Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay nhé Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee Quý vị hãy nhấn tay vào để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nha. Con sen và bà bếp đứng cạnh nhau, cứ hết đảo mắt sang trái, lại đảo mắt sang phải, dõi theo từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt của bà Ván, rồi lắc đầu ngán ngẩm Bởi hầu như ngày nào cũng thế, bà Ván luôn chăm chút để ý đến từng bữa ăn giấc ngủ hay lối ăn vận của Xuân. Mặc dù nhà có người hầu kẻ hạ, và mặc dù cô tiểu thư một kia đã lớn phỏng phao, này mai chả mấy chốc sẽ bước chân theo chồng. Trời đất ơi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Tặng tiểu thư khó chịu với mùi hạt tiêu, sao mấy người vẫn cố tình cho tiêu vào thức ăn? Bộ mấy người muốn hành hạ con tôi, hay muốn cuốn gói rời khỏi đây? Bà bếp tụng tìm cười giật giật gấu áo con sen. Con sen biết bà bếp chán không buồn giải thích đùn đậy mình, đâm ra vùng vằng. Nó lườm bà bếp cái rõ dài, rồi mới ngúng nguẩy tiến đến cạnh bà phán chỉ tay vào dĩa thức ăn. Thưa, bà chủ ngày nào cũng dặn lui dặn lại Rằng cô chủ khó chịu với mùi tiêu Nên khi nêm nếm con rất cẩn trọng Rằng cô chủ khó chịu với mùi xà bông Nên khi giặt đồ con phải xả nước thật kỹ Rằng cô chủ không thích Bà Phán lấy làm bực tức vì lối đáp giải dòng của con sen Nên sẵn cây quả xế trong tay bà đánh đầu nó Khoát tay ngắt lời Ở cái con này Mày cứ đứng đó gân cổ lên mà đọc vanh vách thế kia hả Nói một làm mười Mới khiến người trọng. Chứ nói 10 làm 1 á, thì người ta khinh nhá. Con sen xoa xoa đầu, Dậm chân dỗi chỗ. Thì đấy, Con nhớ hết cả mọi điều nên nào dám làm sai. Tại bà nhìn hạt mè đen Hóa hạt tiêu rồi la làng buộc tội. Bà ván nghe con sen nói thế, bèn nhìn kỹ lại. Sau đó phèo phẻ quạt cười ha hã, Buồn lời chống chế. À, à, à, à. Nãy tao nhìn nhầm. Nhưng chúng mày xem phải không? Cái hạt mẹ nó ý trang hạt tiêu. Con sen tính cãi chủ thì bà bếp nhanh chí hùa theo. Ờ phải, giống lắm ạ. Dứt lời bà bếp kéo con sen ra sân quét dọn. Con sen vừa rời đi vừa cằn nhằn bà bếp. Bà con mù cũng thấy mờ mờ chứ. Mẹ là mẹ, tiêu là tiêu. Hai loại hạt khác một trời một vực như thế mà bảo giống. Thử hỏi nó giống ở chỗ nào. Thế rồi mày định hơn thua với bà chú hả? Làm người ăn kẻ ở nên biết thân biết phận chút. Đừng có thấy chủ hiền, chủ đối đái tốt đó, mà bác thang leo lên đầu người ta. Mấy lời đó bà phán nghe cả, nhưng bà chỉ miệng cười, rồi lên gác. Thật như lời bà bếp nói, bà phán xưa nay á ăn ở biết phải trái. Không vì giàu mà coi khinh hạnh hẹn kẻ yếu thế hơn mình. Tính tình tuy có chút nóng nảy song lại giàu lòng nhân ái Bà là con của ông bà giáo trình ở làng phố Năm 16 tuổi được cha mẹ gả cho anh chàng học trò nghèo Sau mấy năm đèn sách Anh học trò trở thành ông phán Và nghiễm nhiên bà cũng trở thành bà phán Buồn thay hai vợ chồng ăn ở với nhau êm thấm Tiền bạc vô như nước Nhưng lại hiếm đường con cái Bà ưu sầu quá độ Đâm ra người càng ngày càng gầy rạc đi Ông Phán nhìn vợ mỗi lúc một héo hon Phần hiểu tâm bệnh vợ mắc phải Nên cùng vợ chạy thầy chạy thuốc khắp nơi Thậm chí đỉnh chùa lớn nhỏ nào cũng lui tới thành tâm van vái Khi trong nhà đã vang tiếng nói cười của trẻ thơ Thì cũng là lúc ông Phán qua đời vì bạo bệnh Từ ngày trời xanh ghen ăn tức ở với thân phàm Nỡ lòng chê uyên rẽ thúy nỡ lòng vùng lưỡi hái thần chết gặt mất bông hoa được trên cành thì bà phán đóng cổng khép lòng. Tâm trí chỉ nguyện thờ chồng nuôi con, mặc đường đời lắm ong bướm lượn lờ vây quanh buông lời mật ngọt. Vừa đẩy cửa phòng bước vào, bà phán thấy Xuân đang gấp dọn chăn màn vội bước đến can ngăn. "Nào nào, để uh, đấy uh, cho con sen nó làm." Mau xuống nhà ăn uống sửa soạn rồi thu ít hành lý theo mẹ về bên ngoại vài hôm. Xuân ngạc nhiên hỏi mẹ: Ủa, mỗi khi về ngoại mẹ con ta chỉ ghé thăm dây nát. Sao giờ ở tận mấy hôm liền? Bộ ngoại có việc gì hệ trọng hả mẹ? Ừ, nhà cậu ba muốn tu sửa mộ màng cho ông bà ngoại, nên mẹ phải về góp công góp của phụ giúp cậu mợ một tay cho phải phép phải đạo. Xuân gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng soạn sửa theo mẹ lên xe về quê. Sau chặng đường dài thì cả hai cũng đã đến nơi. Đứng trước ngôi nhà ngói ba gian hai trái được trang hoàng nhã nhặn. Gian chính giữa là bàn thờ gia tiên có treo một bức hoành phi và đôi câu đối sơn son thiếp vàng. Gian trái trưng bộ chẳng kỹ. Một góc nhà bên gian phải kê bàn cửi dệt phải. Tất cả những cảnh vật những âm thanh quen thuộc mà ngỡ như xa lạ ấy khiến bà phán hồi tưởng quá khứ, lòng thổn thức đến chao lệ. Về phía Xuân, vì ít lui tới thành thử bản thân chẳng có ấn tượng hay kỷ niệm sâu sắc gì đối với nơi đây. Nhưng nhìn nước mắt lăn dài trên đôi gò má mẹ, cô bỗng thấy chạnh lòng, bèn nắm tay bà bông đùa. "Cậu mợ ơi, mẹ con sợ cậu mợ không thổi cơm phần" Cho nên khóc ăn vạ đây nè. Chà cô, lớn đầu rồi mà trắng tinh tế gì cả. May này đi lấy chồng lỡ gặp bà mẹ chồng cay nghiệt á, chắc người ta chửi cho. Chửi tới ba đời nhà tôi mất thôi. Nhà ta có của chim của nỗi. Ai chịu làm rễ thì con bằng lòng. Còn nếu buộc theo chồng bỏ mẹ lùi thối một mình, thì dù anh ta yêu thương con bằng trời cũng vô ích. Sau bữa cơm tối, cả gia đình bắt tróng ra sân ngồi hóng mát chuyện trò tới đêm muộn mới về phòng nghỉ ngơi. Trong bóng tối mờ ảo, Xuân nghe tiếng rên rỉ của một người đàn ông. Vì tò mò, cô nhón gót bước khẽ lần theo âm thanh đến một căn nhà lá đơn sơ lúp lùm sau rặng tre. Ánh đèn leo lét phản chiếu hình ảnh người đàn ông tuổi ngoài 30 đang nằm co ro rên hừ hừ trên tróng. Bên cạnh có một người bà cụ mù, tay quả quạng xách cái ấm đất rót nước vào cái bát. Đột nhiên, một người đàn bà dắt đứa bé lên sáu lên bảy, đẩy cửa bước vào, khiến Xuân đầm họa. Cô vội nép mình sau một lùm chuối, rồi tiếp tục quan sát. Người đàn bà với dáng hình tròn trịa, khuôn mặt ưa nhìn tiến đến ngồi bên cạnh người đàn ông, nhẹ nhàng nâng đầu bón thuốc. Còn đứa bé thì ngồi vào lòng bà cụ hát ngêu ngao. Rõ ràng cô thấy cả nhà bốn người họ đang cười nói với nhau Nhưng lạ thay bản thân chẳng nghe rõ lấy một lời Chán nản cô toan quay người thì bất ngờ toàn cảnh trước mắt bùng cháy Điều bé gái hoảng loạn khóc thét lên kêu cứu Dường như nó biết sự hiện diện của Xuân Nên cứ nhắm hướng cô mà đứng nhìn Mà cầu cứu Và Xuân cô vốn bản tính hiền lành Lại được bà phán hướng điều thiện Ngay từ tấm bé Nên lý nào khoanh tay trơ mắt không cứu. Cô chạy quanh tìm nước dập lửa Miệng la lớn Chạy đi Mau chạy đi Tiếng đứa nhỏ khóc nghẹn giữa biển lửa Làm lòng dạ một người dưng như Xuân quản thắt Cô tính xông vào biển lửa Cứu nó Nhưng bị ba người kia ngăn lại Vì thân hình họ rực lửa Tạo thành rào chắn, Khiến Xuân e dè lùi bước Đó là con gái mấy người sao không ai giải vây giúp nó lại còn cản đường tôi? lời cô thoát khỏi miệng, tức thì ngọn lửa hung tàn kèm đứa nhỏ và căn nhà biến mất, để lại ba cái xác cháy đen đứng sừng sững dưới góc mè với cặp mắt trắng dã. xuân kinh hãi hét thất thanh rồi cắm đầu chạy thoát thân, do hoảng sợ tột độ đâm ra lóng ngóng, trần nọ vấp chân kia bổ nhào xuống đất, cô lồm cồm bò dậy. Chưa kịp chạy tiếp thì ba thân thể cháy đen đã chặn lối Cả ba người họ đồng loạt đưa tay ra phía trước Như muốn níu lấy Xuân Cô chân thụt lùi Tựa mình vào gốc me sụt tay khóc lóc Tôi không biết mấy người Tôi không hại mấy người Xuân Sáng bảnh mắt rồi còn nằm trương thầy ra đó mà ú ớ hả Tiếng bà phán quát mắng làm Xuân tỉnh giấc Nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ Tuy vậy vẫn lấy làm khó hiểu nên cô kể ngay cho mẹ nghe về giấc mơ kỳ lạ ấy. Bà vãn liền gạt phát đi, bởi họ hàng hai bên nội ngoại không có gia đình nào chết cháy. Sau khi chấn tĩnh tinh thần, Xuân nghĩ tại đi đường dài nhọc thể nên sinh ra mộng mị, linh tinh. Vì thế mà cô vội xua tan mấy cái cảnh tượng hái hùng trong giấc chiêm bao ra khỏi tâm trí. Thấy con gái đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ bên bể nước bà phán thở dài chép miệng tiểu thư cảnh vàng lá ngọc của tôi ơi có muốn đi chợ quê cùng hãy lẹ cái thân lên xuân nhao mắt cười khì khì đáp trả khiến bà phán lắc đầu ngao ngán Ê, lớn tướng rồi mà hành xử cứ như trẻ lên ba xuất chặng đường từ nhà đến chợ xuân thấy cái gì lạ cũng hỏi mẹ thấy ai bán quán bánh gì cũng đòi mua thử Bà Phán ngoài miệng luôn than phiền trách mắng không thôi, chứ tay lặng lẽ rút hầu bao chi tiền mua tất và sâu thẳm trong lòng hạnh phúc ngập tràn. Sau một hồi dạo quanh chợ thì cái rổ con cáp hồng đã đầy những thức ăn quả vật nên hai mẹ con bà Phán quay về nhà phụ em dâu làm cơm. Nấu nướng xong xuôi, cái gái đứa làm công cho nhà cậu ba liền soạn quang gánh quẩy thức ăn nước uống ra gò mã. Thấy đồ đạc lỉnh kính Xuân xin mẹ được đi theo sách đồ phụ gái Lúc đầu phần vì lạ lẫm Phần vì xuất thân khác nhau Đem ra gái giữ kẽ Sau thấy Xuân thân thiền Không vạch định ranh giới chủ tớ Liền đem lòng yêu mến Để kịp giờ cơm cho thợ dùng Gái chọn lối tắt qua đồng ruộng Thay vì đi đường quang vòng bèo Khiến Xuân năm lần bệ lượt suýt té ngã Võ tình hình không ổn cái vội bạo Xuân xách nước ra gốc cây bạch đàn, cạnh ao sen cạnh đó, ngồi đợi mình. Đang ngồi ngắm mấy bông sen đung đưa trong gió, chợt Xuân thấy tấm lưng trần vạm vỡ của một chàng trai trẻ lấp ló giữa đám lá sen. Cô không quay mặt dự ý mà cứ dán chặt mắt, cho tới lúc người ta xoay người mặt đối mặt. Mẹ tôi xài cô mang cơm ra đồng cho tôi hả? Nói đoạn thì ổn sách mấy con cát rô nhảy lên bờ Tiến đến chỗ Xuân Do mãi ngắm thân hình cường tráng Sập màu gió sương Kèm khuôn mặt điển trai của đối phương Nên khi bất ngờ bị hỏi tới Xuân đỏ ứng mặt ấp úng đáp à, à, tôi tôi Tôi không Không phải mang cơm cho anh Vậy cô là tiểu thư nhà ai Sao đến đây Mà nghe giọng cô thì Hình như không phải người vùng này À, nhà cậu ba tôi soạn làm việc hiếu Nên tôi cùng mẹ từ xa về thăm chơi À, ra vậy Cùng lúc ấy, gái hớt hải đi tới đón lấy ấm nước trên tay Xuân Rồi khẽ cúi đầu chào Thiệu đoàn gái quay sang Xuân nói Có lẽ tôi phải đợi thợ thầy ăn xong Sau đó thu dọn một lượt mới về được cô chủ ạ Việc tôi đã định Có điều cô đây thì tôi không biết tính sao cho đặng Theo tôi, lại chỗ gõ mã Thì nắng nôi Còn đưa cô về nhà rồi quay lại Thật cực thân tôi quá Mà để cô về mình thì cô nào quen đường quen lối Thiệu cười tươi lên tiếng Tôi đang chuẩn bị về nhà Cô đây không ngại thì ta chung đường cho vui Vì đằng nào á lối tôi về cũng phải đi qua ngõ nhà Được cỡ rối Gái mừng rỡ sách nước rời đi Còn Xuân miễn cững Nối gót chân Thiệu quay về Dọc đường đi cả hai chuyện trò khá cởi mở. Họ đang chuyện trò vui vẻ thì đột nhiên có thằng nhỏ tuổi tầm lên mười hớt hải chạy lại van lơn. Xin cô cậu giúp em con với, nó bị mắc kẹt ở đằng kia. Thằng nhỏ dứt lời, liền chạy trước dẫn đường. Xuân và Thiểu non vẻ mặt tái mét kèm bộ dạng thất thần của thằng nhỏ thì không chút ngần ngại mà dạo bước theo sau. Đến trước bãi đất trống cỏ dại mọc um tùm Có cây me già rập bóng chi chít trái Một thằng bé con bị vướng áo vào nhánh cây Treo lủng lẳng giữa khoảng không Nó đang ra sức giãy ruộng nhằm thoát thân Thấy vậy thiểu vội leo lên cây đưa nó xuống Tiện tay anh hái luôn một ít trái me Cho anh em chúng nó Sau đó càn dặn đôi câu Hai anh em thằng nhỏ mếu máu Khoanh tay trước ngực cảm ơn rối rít Rồi dắt nhau lao đi Nhìn bóng lưng tụi nhỏ mất hút sau lũy tre, thiểu lắc đầu bật cười. Bởi hình ảnh tuổi thơ đang ùa về, lợn vỡn trong tâm trí. Anh nhớ chuyện mình ăn vụng miếng thịt gà luộc, khiến mẹ nổi trận lôi đình. Rồi bắt nhìn đói, cắp thúng đi hốt phân bò, nguyên buổi chiều mưa lạnh. Sao tôi thấy cảnh vật nơi đây thân quen quá. Lời xuân làm thiểu thoát khỏi hồi ức trở về thực tại. Cô từng đến đây ư? Xuân lắc đầu không cất tiếng đáp, thiểu tiếp lời. Gia chủ nghe đâu tự đốt nhà rồi đưa nhau rời làng trốn nợ. Cả nhà bốn người gồm bà mẹ mù loà, hai vợ chồng cùng đứa con gái lên bảy biệt tích từ đấy. Nghe tới đó đột nhiên Xuân liên tưởng tới giấc mơ đêm qua bất giác rùng mình. Chỉ là trùng hợp hay có mối liên quan mật thiết nào ở đây? Nhất định phải hỏi mẹ và vợ chồng cậu ba cho rõ ngọn nguồn mới được Nghĩ vậy nên trong bữa cơm cô liền gợi chuyện về mảnh đất bỏ hoang có cây me Tiếc là lời vợ chồng ông cậu cũng y như lời thiểu nói Còn bà phán thì chẳng khác gì cô Chỉ biết im lặng, lắng nghe rồi buông lời cảm thán Bởi bà xa làng quê theo chồng từ tuổi đôi mươi Lại hiếm dịp về thăm Thành thử chuyện làng chuyện xóm chẳng mãi mai biết đến đêm xuống nằm cạnh mẹ xuân chằn chọc mãi không thôi thấy còn khó ngủ bà phán ngỡ con gái lại nhà liền vuốt mái tóc đen dài chấm lưng của xuân vỗ về gắng thêm một hai hôm nữa rồi mẹ con ta về nhà nhé. lạ lắm mẹ ai cũng bảo nhà kia có bốn người có bà cụ mù có cô con gái hẹp trong giấc chiêm bao nếu tính thời điểm nhà họ gặp nạn kể ra đứa bé đó trạc tuổi con mẹ nhỉ Ờ, tiếng ra là xấp xỉ. Bà Phán nói xong liền nghẹn họng, lòng thầm đặt ra hàng tá câu hỏi rồi nắm gắt tay lên trán, mường tượng về cái ngày cách đây gần 15 năm về trước. Hôm đó là một ngày mưa gió tầm tã, ông Phán về nhà dắt theo một đứa bé gái tuổi tầm lên 7. Tuy nó có khuôn mặt dễ nhìn, được ăn vặn sạch sẽ gọn gàng, nhưng cái thân hình nhỏ thó đen đúa, kèm nhiều vết thương Đóng bừng Khiến bản thân nó chìm nghiêm Lạc lõng giữa bộ váy áo đắt tiền Bà Phán nhìn trông chầm chầm Như muốn dò hỏi xuất thân của đứa nhỏ Ông Phán toàn lên tiếng Thì đứa nhỏ đã nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy bà Phán gọi mẹ Rồi khóc nước nở Bản thân vốn khao khát tiếng con thơ gọi mẹ Từ bấy lâu nay Đối diện với tiếng gọi mẹ Phút chốc cầm lòng không đặng Nước mắt lan dài lên má Bà em lặng hết nhìn chồng, rồi quay sang nhìn đứa nhỏ đáng thương. Khi đứa nhỏ được con sen đưa xuống nhà dưới ăn uống, bây giờ ông phán mới thì thầm với bà rằng đứa bé đó là con riêng của ông ở bên ngoài. Giờ mẹ nó không may sớm qua đời, cũng bởi vì gặp cú sốc tâm lý quá lớn, đầm đầm con bé không được bình thường. Nói trắng ra là mọi ký ức bị xóa sạch, đầu óc này chỉ là một trang giấy trắng một điểm xuất phát tựa trẻ vừa chào đời. Ông mong bà rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của mình mà yêu thương che chở cho con bé. Nghe những lời ấy, bà Phán chẳng biết mình nên buồn hay nên vui. Vì thế bà ngồi lặng hàng giờ, bắt mặt, ngó ra khoảng trời, than thở. Ngày qua ngày, đứa bé cứ bám bà Phán không rời nửa bước. Đó một tiếng mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi, khiến lòng bà, Chìm lắm trong hạnh phúc. Để tạo không khí ấm cúng của một gia đình vốn có, ông Phán đưa vợ và Xuân đi xem chiếu bóng, đi sở thú, tổ chức những buổi giã ngoại. Nhưng khi đã đạt ý nguyện thì ông lại bỏ rơi họ về thế giới bên kia. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông trao cho bà hai cái cháp nhỏ trăn chối. Thần tôi là cái thân tội vì không thể khiến cuộc đời bà được hạnh phúc trọn vẹn. Cuối đời chẳng có gì để đáp ân tình bà dành cho tôi Ngoài những vật ngoài thân này Và trái tim trung tình sắp ngưng nhịp Bà biết trong hai cái cháp kia Có khế ước nhà đất kèm nhiều món đồ giá trị cao Nhưng lòng bà giờ nào hứng thú khát khao Bà khóc vật vã, khóc tức lạc giọng rồi can quặn thắt như ai cào ai xé Sau khi lo hậu sự cho chồng xong xuôi Bà phán mới mở lần lượt hai cái cháp Cái đầu tiên chứa những món đồ như bà suy đoán Còn cái thứ hai thì trống rỗng Bản thân có chút khó hiểu Xong sớm gạt qua một bên Để nhường chỗ cho những lo toàn thực tại Phải rồi Chồng mình làm việc gì cũng không vô cớ Chắc chắn cái cháp rỗng kia có ẩn chứa điều gì Bà thở dài rồi quay sang phía xuân Ngắm cô đang ngon giấc tảy vỗ nhẹ mấy cái lên cánh tay con mãng yêu. Bồ Tở mới đặt mình xuống chiếc ấm lưng đang ngủ ngon lành. Bà đâu biết con gái bà chỉ vừa mơ màng liền gặp ác mộng. Sợn lẻ nghe tiếng rên rỉ giống đêm hôm trước, cô điều cô không lần theo âm thanh mà tìm đường tháo chạy. Cô tự hỏi cớ gì bản thân phải chạy trốn. Tùy biết thế nhưng chân vẫn không ngừng. Ngạt nỗi càng chạy thì bên tai cô tiếng rên rỉ càng vọng đến nhiều hơn, gần hơn. Đau lắm, đau lắm, cứu, cứu. Bản thân rã rời chẳng thể gượng mình chạy tiếp nên chọn đối mặt. Là thay lúc sân rừng lại thì những âm thanh rên rỉ biến mất, thay vào đó là cảnh bà cụ và đôi vợ chồng nhà kia bị tảng đá lạnh lẽo đè lên mình mẩy. Mỗi lần họ cố nh mình đưa tay níu lấy gốc me già cạnh đấy, Hồng bùng vẫy thoát thân Lại y như rằng Những tia sáng vàng nhạt Tựa chiếc roi mây thi nhau vụt tới tấp vào họ Khiến thân thể rướng máu quằn quại đau đớn Xuân lúc này thôi sợ hãi Mà quay sang sót xa Cô lấy hết can đảm lao đến Dùng thân hình mạnh mai che chắn cho ba con người Đang chịu cảnh khốn khổ kia Người phụ nữ nhân cơ hội Xuân đến gần Vội nắm lấy tay cô theo thảo Con gái của mẹ, hãy giúp nhà ta. Dứt lời, cả ba hình hài bốc cháy dữ dội rồi hóa tàn cho trước mắt cô. Giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy ngó nghiêng chung quanh dây lát, sau đó ngồi bó gối suy tư. Bỗng cơn đau đầu ập đến làm khối óc cô như muốn nổ tung. Khi mở mắt ra lần nữa, Xuân thấy bản thân đang nằm trong chính căn phòng của mình. Trên tay có cán ống dẫn dịch, Và bên cạnh là bà Phán Với gương mặt tiều tụy Đôi mắt thâm quầng kém sắc Sau hỏi ra mới biết mẹ cô phát hiện Thấy dấu hiệu bất thường ở cô Nên dục thẳng xe đêm hôm Tức tốc đưa cả hai lên tỉnh Tìm quan đốc tờ Dẫu biết đời thực và giấc mơ Chiêm bao là hai ngưỡng cửa Thực hư quá rõ ràng ấy vậy mà khi tinh thần Lẫn thể chất đã ổn định Xuân muốn quay về quê Đến mảnh đất có cây me già Để kiểm chứng đôi điều Nhưng lời cô mới thoát ra khỏi cửa miệng Đã bị bà phán phản đối Xuân dặn mẹ sinh buồn bực bèn tự nhốt mình trong phòng mấy ngày ròng. Cô cố ru mình vào giấc ngủ Nhằm gặp lại ba người xa lạ kia Để giải tỏa thắc mắc Lạ một điều Dù cô có ngủ ngày hay ngủ đêm đi nữa Thì vẫn không tài nào thấy họ xuất hiện trong giấc mơ Xuân Đặng Buông xuôi tự thấy thẹn lòng vì những suy diễn viển vông, sinh đa sầu đa cảm, để rồi làm mẹ buồn lòng, khiến bản thân sống rầu rĩ trong lối hoang tưởng. Cô bật cười thành tiếng, sau đó lao xuống cầu thang nũng nịu gọi mẹ. Bà phán đang ngồi tính toán sổ sách, nghe con gái gọi mình liền hồi, bèn trẻ môi mắng yêu. Tưởng tiểu thư cảnh vàng lá ngọc còn giận tôi chứ? Xuân lôm vai bá cổ mẹ hôn má tới tấp Giận Nhưng thiết nghĩ giận mẹ rồi Thì lấy ai thương con Bố tổ sư nhà cô Chỉ được cái ăn nói Suy nghĩ linh ta linh tinh là giỏi Trò tiếng chuông cửa vang lên Làm gián đoạn cuộc trò chuyện Giữa hai mẹ con Họ ngạc nhiên khi thấy chị gái Người làm của vợ chồng cậu ba Đi cùng thiệu tìm đến nhà mình Bà phán ngờ gái bỏ nhà theo trai đâm ra khó chịu, hất hàm hỏi. Mày làm gì trên này? Rồi ai đây? Kiếm nhà tao có chuyện gì? thấy chị gái cúi đầu sợ hãi, còn thiếu ấp úng không nói thành lời. Xuân thường tình đỡ lời thay. À, kìa mẹ, chỗ quen biết cả có gì hắng thư thả hỏi. Đường xá xa, xa xôi ít nhất ta phải cho họ thở đó chứ. Thôi, mẹ vào nhà làm sổ sách đi, chuyện này cứ mặc con định liệu bà phán hờ một tiếng rõ dài rồi rũ vạt áo xoay người bỏ đi xuân cười cượng để xua tan bầu không khí căng thẳng cô dẫn họ ra vườn sau ngồi trà nước nghỉ chân bây giờ chị gái mới kể rõ sự tình chuyện là mấy hôm trước mẹ con bà phán lên tỉnh vội vội vàng vàng nên bỏ quên hành lý vợ chồng cậu ba đợi mẹ con bà phán quay về nhưng sau nghe báo không về được thì bèn biên địa chỉ và manh giấy Sai chị gái cầm hành lý bắt xe mang lên tỉnh. Vừa lên xe, may sao chị gặp được Thiệu cũng lên tỉnh nhập học. Bản thân mừng rỡ vì nghĩ có bạn hỗ trợ suốt chặng đường xa lạ. Ai dè, cả hai nào khác gì nhau. Họ đều lơ ngơ giữa phố xá lắm người qua lại, dẫn đến bị kẻ gian giật mất hành lý. Đường cùng, Thiệu đành theo chân cái gái đến nhà bà phán. Xuân nghe xong vỗ bàn cười như nắc nẻ. Trời đất ơi, anh thân tình to khỏe thế kia mà chịu thua bọn gian manh ấy ơ. Thiệu khổ sở cười gượng. Đúng là tôi khỏe hơn đám óc kia. Nhưng chúng tình ranh mà tôi lại không đủ mưu trí để lường được sự đời. Xuân lấy mấy tờ giấy bạc trao cho họ làm lộ phí quay về. Chị gái thì rối rít cảm ơn, còn Thiệu thì có vẻ dựng rừng, chả lấy gì làm vui. Bởi lòng đang ngổn ngang tâm sự. Sơn thấy vậy toàn cất tiếng hỏi, nhưng chỉ gái đã nháy mắt làm hiệu rồi kéo cô ra một góc khác kể chuyện đời tư của Thiệu. Xét về gia cảnh Thiệu thực là cậu ấm duy nhất nhà vợ chồng lão Tránh, một gia đình giàu có bậc nhất nhì trong vùng. Nhưng chẳng hiểu sao, nhà có lối giáo dục con cái thật kỳ quặc, thật đối lập với bao kẻ cùng tầng lớp. Lão Tránh thì trà bàn đến, tài lão cũng giống mọi người rất yêu chiều con cái, Và có lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ. song bản thân bận việc công, phần ham mê lối sống trị lạc, hoang đẳng, thành thử ít quan tâm đến gia đình. Còn bà tránh thì ngược lại. Bà cưng yêu hai cô con gái đầu lòng bao nhiêu, thì hành hạ thiệu bấy nhiêu. Bà cho rằng phận gái thuyền quyên, đường đời như 12 bến nước, biết chỗ nào đục, chỗ nào trong mà gửi phận. Vì thế việc lớn việc nhỏ trong nhà bà đều không để hai cô ả đụng tay vào Mặc họ tùy ý mua sắm những món mình thích Ăn sơn hào hải vị tới chán chê Khi hai cô ả lần lượt theo chồng Bà sợ cái uy của chồng nên không dám toàn quyền cắt đất chia phần Nhưng sau lưng dấm dối vàng bạc tiền của ê hề cho con gái làm cổ hồi môn Còn thiệu bà tránh luôn đem bài giáo huấn cũ mềm ra dạy dỗ còn làm thân trai á, nên trên vai nhất nhất phải gánh vác việc suy tàn của gia đình mình. Chính vì thế mà mẹ đành nhắm mắt để con luyện thân rèn trí giữa bể đời muôn điều khổ, chứ không cho hưởng của cải hưởng thú an nhàn. Dù nhà ta có tiền trăm bạc vạn đấy, nhưng miệng ăn khắc núi lở Nói ai xa xôi, như cha con đấy thôi. quanh năm suốt tháng ham đàn đúm bên ngoài, có khi vắng nhà cả tháng trời, nào thấy tâm dạng mặt mũi đỏ đen. Còn được mẹ cha cúc dục, lại được cho ăn học biết lễ nghĩa liêm sỉ, thì phải biết vâng lời mẹ cha sửa mình thật xứng đáng. Mẹ chỉ lo con dựa hơi nhả, sinh thói hư tật xấu, biến thân nghìn vàng thành thứ bỏ đi. Thực khi ấy, mẹ cha mang tiếng bất nghiêm và vô gia giáo. Sau màn giải bày nỗi khổ tâm của một người mẹ thường kèm theo những giọt nước mắt, những tiếng thút thiết kéo dài lê thê. Thiệu vốn tính hiền lành thật thà Nên bà Tránh dạy sao anh đều lấy làm lẽ phải Một dạo có bà họ hàng xa ghé nhà thăm chơi Thấy thiệu bộ cùi giữa cái nắng nảy lửa Bèn xót xa mà thủ thị với bà Tránh Nhà có người ăn kẻ ở Hà cứ chỉ bà hành xác con cái Bà Tránh cho rằng bà kia lắm Chuyện liền mắt mẹ đáp lại Vâng Tôi hành xác để nó bưng bát cơm Thì biết quý công sức gầy dựng của cha mẹ Tiều đồng trinh các bà cái thì nhớ giọt mồ hôi đổ xuống để uh, cân nhắc dùng sao cho đúng chỗ không hoang phí. Đừng như ai kia, hóa con trời con thánh được chẳng phân biệt thiệt hơn, đầm to tiếng mắng mỏ rồi quay lưng trở mặt với phụ mẫu do không bỏ đút được của nhà vung tiền đái thiên hạ lấy mẻ. Vốn có mấy đứa con trai phá ra chi tử nên đối phương hiểu ngay ý bà tránh. Bà ta nhanh chóng lạng sang chuyện khác và kiếm cớ rời đi. Ở trong nhà từ việc lớn, việc nhỏ Từ việc trong bếp đến ngoài đồng Hãy đám người ở làm gì Thì Thiệu đều sẵn tay áo phụ giúp Thân là con trai ông bà Tránh dầu nứt khố đổ vách Nhưng anh nào khác họ Họa trăng, niềm an ủi lớn Là gọi ra chủ được hai tiếng Mẹ cha, được ngồi trung mâm Và được manh áo lành Ngày Lão Tránh bàn vợ cho Thiệu lên tỉnh học Để mai sau ra làm Lão Tham lão phán xứng danh giữa đời. Mang tiếng là bàn bạc, nhưng bà phán biết ý chồng đã quyết. Nên dù trong thâm tâm chẳng bằng lòng, thì trước mặt vẫn miễn cưỡng, vui vẻ thuận ý. Đợi chồng vắng nhà, bà ngồi nhậm tính trăm món tiền phải chi. Nào tiền thầy, tiền cơm, tiền trọ, tiền sách vở bút mực. Rồi bà lại nghĩ đến việc nhà không ai gánh quản. Càng nghĩ, bà càng thấy việc thiệu lên tỉnh học rất tai hại, Đầm ra ngấm ngầm cấm cản. Thiệu này, mẹ cho rằng chuyện học hành làm cao như lời cha con ấy thật hết sức vô lý. Theo mẹ, nhà ta có của ăn của đệ thì theo thầy đồ học để biết con chữ dọc ngang, biết lễ nghĩa là đủ. Còn bằng á, đem tiền đi đổi công danh rồi quay lại kiếm tiền thực hoài công tốn sức. Việc gì anh cũng răm rắp nghe theo ý mẹ. Riêng chuyện này bản thân muốn trái lời. Ngặt nỗi bản tính cam chịu, in sâu làm lời không thể thốt ra. May sao, lão tránh nghe lọt tai mấy lời vợ nói, liền nổi giận đùng đùng, sấn sổ bước vào quát tháo. Tôi cấm bà đem cái tư tưởng kim cổ, nghĩa lý văn chương ấy ra làm nhụt trí con trai tôi. Con trai tôi phải đấu trí tranh tài giữa ba quân thiên hạ nghe chửi. Bà biết đường kén rễ giàu sang quyền cao chức trọng cho con gái, vậy mà buông lời rốt nát kìm hãm trí hướng của con trai. Ý bà là sao? Hay lòng bà sớm toan tính? Bà tránh nước mắt giọt ngắn giọt dài phân bua đủ đường mà nào lão bận tâm. Đoạn lão rút sắp giấy tiền đưa cho Thiệu, bảo hãy ra chợ sắm sửa những món đồ cần thiết, nhanh chóng lên tỉnh làm quen với lối sống thị thành một thời gian trước lúc nhập học. Được sự cổ vũ từ cha, Thiệu phấn chấn hẳn lên. Tiếc là trời xanh không thương xót vẽ đường đời lắm thử thách. Để niềm vui mới hé, sớm vụt tắt. Xuân nghe xong liền thốt lên. Trời đất, bà tránh kia sao kỳ quặc vậy? Con của mẹ sinh ra nỡ lòng nào đứa trọng đứa khinh. Đứa nâng niêu tung hứng, đứa vùi dập không thương tiếc. Cả hai chuyện trò cả buổi trời mà chẳng nhận ra sự hiện diện của bà phán gần đó. Nay sự tình đã tỏ. Bà phán thương cảm cho cảnh đời của Thiệu Bèn hắng giọng bước tới Nếu mọi chuyện thực sự giống lời mày kể Thì tao sẽ giữ cậu ta lại đây Rồi sắp xếp cho việc làm ăn Nơi ăn trốn ở Chị gái đưa hai ngón giữa lên cao thể thốt Còn đứng giữa trời đất xin thần linh ẩn hình chứng giám Lời con nói thực chẳng có nửa câu dối gạt bà và cô đây Giả dụ con mang lòng lừa dối Bà Phán xua tay tỏ ý chả buồn nghe nữa Bà gọi Thiệu vào phòng khách ngỏ ý giữ anh Và tạo công việc làm ăn Kèm điều kiện thỏa thuận rạch ròi Thiệu mừng rỡ Vái tạ tỏ lòng biết ơn Tiếp xúc một thời gian ngắn Thấy Thiệu hiền lành thủ phận Lại chăm chỉ làm việc không rời tay Bà Phán bằng lòng lắm Bèn cho anh nghỉ một hôm Để Xuân dẫn đi tham quan Trường học lẫn đường ngõ Tình cảm lứa đôi giữa họ cũng bắt đầu ngay giây phút ấy mà chớm nở. Do sống cùng nhau, hít chung bầu không khí và ngày ngày giáp mặt nhau, nên tình cảm của họ ngày một thắm thiết. Bà Phán nhận ra điều khác thường giữa đôi trẻ, song bà thấy con gái vui vẻ yêu đời hơn trước, thành thử im lặng thẩm ủng hộ. Ngọt tháng trời xa nhà, này Thiểu xin phép bà Phán nghỉ ít hôm. Để về quê làm giấy tờ Chuẩn bị nhập học Vì không nỡ rời xa người mình yêu Một giây phút nào Nên Xuân kiếm cớ về thăm gia đình ông cậu Ở dưới quê Nếu không có sự xuất hiện đường đột của Thiệu Chắc có lẽ bà phát nhất thời Sẽ khó lòng cho con gái Về quê ngoại. Nhưng tại lòng bà cũng mang nỗi Hoài nghi về gia thế Thiệu Về xuất thân của Xuân Thành thử bằng lòng Được mẹ cho phép lại còn theo cùng Xuân lòng vui như mở hội Lúc về tới trước cổng nhà thiệu Ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy anh có xe đưa trước, Có tiểu thư đại các sánh vai Đám người làm há hốc miệng mồm Người chạy đi bẩm báo với chủ nhân Kẻ chạy tới xoán suýt thăm hỏi nồng nhiệt Bà tránh nghe người làm cho hay thì biểu môi Còn ông tránh thì khoái chí vỗ đùi đen đét Vừa bước ra cửa Khoảng thấy bà Phán đứng cạnh con trai, ông tránh phấn khích lắp bắp bên tai vợ. Bà ơi, con mình chân ướt chân ráo lên tỉnh mà đã làm quen được tầm như nhà quan Phán rồi đấy. Rồi ông cao hứng kể van vách tiểu sự của ông Phán lúc sinh thời, kèm cái gia tài cách xù để lại cho vợ con lúc lâm chung. Nói xong, ông vội chỉnh áo sống đon đã, chạy đến nghiêng mình tiếp đón khách, chả mang tới thái độ vợ mình ra làm sao. Ngọn gió nào đưa bà Phán đây ghé nhà. Thật vinh hạnh, thật quý hóa quá. Bà Phán mỉm cười đối đáp. Ông miệng mồm quá khéo ăn nói. Nhưng tôi đây mẹ quá con côi, nào dám nhận những lời hoa mỹ vàng ngọc kia. Bà thân là quả phụ, xong đứng giữa thiên hạ nào thua đấng mày râu. Tôi đã nghe qua cái tài buôn bán để đồng chinh ra tiền trăm bạc vạn, tài ứng đối giao thiệp khôn khéo. Bà Phán và lão Tránh mãi chuyện trò mà không để ý thấy vẻ mặt biến sắc, tinh thần và chút hốt hoảng của Xuân. Bởi ngay giây phút chạm mặt lão Tránh, đầu óc Xuân hiện lên hình ảnh lão cầm bó thuốc trong tay cười man dở. Tiếng cười xoáy sâu tận tâm can khiến sống lưng cô nhức buốt. "Ta về thôi mẹ." Dứt lời Xuân cúi đầu chào gia chủ rồi lên xe ngồi đợi. Cả Thiều lẫn bà Phán hơi bất ngờ. Trước thái độ không mấy vui vẻ của Xuân Nhưng chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều Vì họ đổ tại đường xá xa xôi Làm thân thể mệt mỏi Tâm trạng dễ biến đổi Lúc thẳng xe đỉnh rẽ hướng về nhà cậu ba Thì Xuân bất ngờ bảo chuyển hướng Nhìn Xuân mang vẻ mặt nghiêm trọng Nên bà Phán không lên tiếng Chỉ im lặng thuận ý Xe dừng trước mảnh đất hoang lắm Cỏ dại chen lối Xuân chẳng nói chẳng rằng Bước vào trong rồi tiến đến gốc me già Ánh mắt cô không rời tảng đá Phủ lớp rêu xanh Bản thân hít thở một hơi thật sâu Sau đó khom lưng Dịch chuyển tảng đá Bà Phán vừa quay lưng sai thẳng xe Mau tới phụ giúp cô chủ Thì Xuân đã ngã đập đầu vào đó Do tảng đá rêu bán chân trượt Phần vì chưa từng động tay chân Bưng bê thứ gì nặng Đâm ra vô thế Bị va đập mạnh Xuân lào đạo ôm phần chán đầm đỉa những máu ngất lịm đi. Đưa con gái về nằm nhà em trai, nhìn cô hôn mê nhưng miệng luôn gọi mẹ khiến bà phán khóc hết nước mắt. Đợi thầy Lang cầm máu cho Xuân xong, bà toan đưa cô lên tỉnh ngay, liền bị thầy Lang ngăn cản. Vết thương không có gì nghiêm trọng, tôi đã xử lý ổn thỏa, giờ hãy để cô nhà nghỉ ngơi vài giờ khắc ổn. Đúng như lời thầy Lang nói, chỉ vài giờ đồng hồ sau, Xuân đã tỉnh. Cô thấy khát khô cổ họng nên gượng mình ngồi dậy. Ánh sáng vàng vọt hắt hiu của ngọn đèn dầu soi tỏ cảnh bà phán gục đầu bên giường. Giọt nước mắt còn ướt hàng mi. Xuân chào lệ vuốt mái tóc điểm bạc của mẹ thầm thì. "Mẹ ơi, con cảm tạ mẹ cha đã cứu rỗi cuộc đời khốn khổ lắm đau thương này." Dứt lời, Xuân cầm cốc nước uống liền một hơi, sau đó khoác áo rón rén rời nhà. Cô sách ngọt đèn dầu lầm lũi bước đi trong đêm đen, tiến đến mảnh đất hoang có gốc me già. Đôi chân nhỏ xinh cứ thế dẫm lên đám cỏ động hơi xương, rảo bước tiến đến chỗ tảng đá và ôm lấy nó gào khóc nước nở Giữa đêm thâu tĩnh mịch, cô đảo mắt nhìn cảnh vật im lìm trong bóng đêm mà nghẹn ngào gọi nội, gọi mẹ cha. Bởi chính tại mảnh đất này Là nơi cô được cha mẹ mình sinh ra Được bà nội mù loà ấm bồng hát ru Rồi cô nhớ tới cảnh Cha bệnh nặng Nằm liệt giường lâu ngày Người mẹ hiền tần tảo sớm hôm Nhớ cái đêm cả gia đình Chìm trong biển lửa Xuân đau đớn lòng Tựa đầu bên tảng đá thốt lên Cha mẹ ơi Bà nội ơi Mọi người ở đâu xin hãy về bên cạnh con Dù là phút giây ngắn ngủi Dù là bằng hình hải khói xương. Nhìn bóng dáng con gái vật vã trong hồi ức nghiệt ngã, Bà Phán quặn lòng bước đến vỗ về. Thì ra từ hôm dưới quê trở về, Bà đã mở tủ lấy cái cháp rỗng ra xem xét. Thấy dưới lớp vải nhung đỏ phủ bên trong cháp gỗ có một phong thư. Qua phong thư bà biết được, Ông Phán tình cờ gặp Xuân, Nằm ngất xỉu giữa đường lúc đi công tác tại huyện kế bên nằm bộ dạng lấm lem, thân hình có đôi vết lở loét của đứa nhỏ. Ông phán tính quay lưng vì sợ nhiễm bệnh dịch, sợ chốt phiền phức. Nhưng sau cùng, lại chạnh lòng đổi ý. Ông sai tùy tùng đưa đứa nhỏ vô nhà thương. Ít hôm sau, trước lúc trở về nhà, ông định bụng vào xem tình hình, rồi làm phúc cho nó ít đồng. Nào ngờ đứa nhỏ nắm hoài tay mình gọi cha, còn khóc lóc khỏi mẹ đâu. Tại người đứa nhỏ này tinh ranh thấy người sang bắt quả làm họ nên đống khó chịu ra mặt vội rằng tay ra rồi đi tưởng rằng đứa nhỏ sẽ đuổi theo mình mà gào khóc làm loạn nhưng không con bé vẫn ngồi im thẫn thờ hướng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trùng hợp sao cô y tá đi ngang thấy ông có vẻ bận lòng về đứa trẻ đáng thương kia liền lên tiếng con bé kia chẳng hiểu trải qua những gì mà quên sạch ký ức Ngày nào nó cũng chỉ ngồi vậy rồi gặp ai là nắm tay gọi mẹ gọi cha Hành động đó như thế Một suy nghĩ thoáng qua đầu khiến ông buột miệng chen ngang Liệu à, bao lâu sẽ bình phục tâm trí? Cô y tá buồn bã đáp Trường hợp mà qua nhiều ngày vẫn chưa thể phục hồi thì xác suất rất mong manh Chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi ông Phán đã trở vào phòng nắm tay Xuân khẽ bảo Chả được con về nhà gặp mẹ nhé Vì bà phán thả chấp nhận nhà vắng tiếng trẻ thơ Chứ nhất quyết không chấp nhận việc xin con nuôi Tại bà sợ nay mai tâm mình không vững Không đủ bao dung khi đối diện với miệng đời Sợ một ngày ngấm tới việc huyết thống Rồi hóa cay nghiệt với đứa nhỏ vô tội Bởi thế ông nghĩ ra cách nhận lỗi về mình Để bà mở lòng chấp nhận Xuân Ông định giấu kín chuyện thân thế con bé Ai ngờ cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến khiến ông phải nói ra sự thật. Mục đích là để vợ hiểu cái tình sắt son trước sau như một của mình, hiểu được sự bơ vơ của Xuân mà rộng lòng câu mang che chở, đón nhận duyên phận mẹ con do trời đưa lối. Chính vì nghĩ đó là ý trời nên ông phó thác cho số phận định đoạt ngày sự thật vơi bày chứ không nói thẳng. Cái hôm bà phán biết sự thật về chồng, về đứa con gái nuôi, Bản thân mừng mừng tụi tụi ôm gối khóc, tự vấn mình hàng đêm. Cuối cùng vì sợ mất con gái, sợ Xuân xa lánh và nhìn bà bằng con mắt thờ ơ, nên bà tiếp tục im lặng. Những dấu chấm hỏi về thân thế của Xuân ngày càng chiếm hẫu lấy tâm trí bà. Nó buộc bà phải đi tìm lời giải đáp, buộc bà phải đối diện với hiện thực. Xuân nước mắt lã trá hỏi bà phán. Mẹ biết con rời nhà sao không can ngăn? Phải chăng mẹ đã sớm biết thân thế của con? Bà phán lắc đầu. Ta chỉ biết đôi chút qua tâm thư cha con để lại. Chưa thực tình trả rõ nguồn cơ. Bởi vậy, ta để con tùy ý và lặng lẽ đi bên cạnh bảo vệ. Rồi bà nói hết những gì mình biết cho Xuân nghe. Xuân nghe xong chẳng biết nói gì hơn ngoài dập đầu bái tạ công ơn câu mang dưỡng dục của cha mẹ nuôi. Đồng thời cô cũng cho bà hay, Việc mình đã phục hồi trí nhớ và giải bày nỗi lòng. Xuân Thổ lọt lòng được cha mẹ ruột đặt tên là Gừng. Gia đình cô có bốn người, gồm bà nội mắt đã mù, cha mẹ và cô. Cả nhà tuy bữa đói bữa no, sòng luôn ấm êm hạnh phúc. Vì cha đi hái câu cho người ta, không may ngã từ trên cao xuống, khiến phần thân dưới bị liệt. Từ đó gánh nặng cơm áo thuốc thang, tồn cả lên vai người mẹ. Thương bà nội, thương mẹ cha cô tập tành việc bếp núc, sau còn xin theo mẹ đi làm đồng. Một buổi trưa đứng bóng, hai mẹ con đang gánh rau lợn từ đồng về nhà, thì chạm trán ông tránh. Nghe mùi rượu, mẹ cô khẽ cúi đầu chào lấy lệ, rồi vội dắt tay con rào bước. Nhưng ông tránh sớm giang tay cản đường. Ông ta tay vuốt má mẹ cô, miệng buôn lời bất nhã chọc kẹo. Anh Phổn thấy hành động chủ nhân khá trướng mắt, phần thương mẹ con cô bèn lên tiếng hối thúc. Thưa ông, ta nên chóng về kẹo bà đợi cơm. Ông tránh quắc mắt quát đứa ở. "Á, mày láo, dám đem con mẹ xẻ biết ăn không biết để ấy ra dọa tao hả? Anh Phổn làm lắc đầu tự nhận mình ngu. Bởi ai đời lấy vợ ra dọa kẻ không sợ vợ. Quạt mắng đứa ở xong, ông tránh làm mặt tươi cười, nhào tới ôm mẹ cô. Đang cơn đói mệt, nay gặp gã mượn rượu do thói tả dâm. Ba tua lùa một khiến máu điên trong người chị rèn, tức là mẹ gừng trào dâng Thế là chị vung đòn gánh, phang liên liệp và tấm lưng trải mỡ phẳng như cái phản của gã. Anh phổn vờ lao tới can ngăn, thực chất giữ chặt chủ cho chị ra đòn. Mẹ con cô không ngờ, giây phút phản kháng ấy lại là nguyên do, làm gia đình mình tan nát, âm dương ly biệt. Tối hôm bảy, cả nhà đang ngủ say thì bị đánh thức bởi cái nóng phả ra rát thân thể, khói sộc vào mũi, vào họng, làm họ ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn ngọn lửa mỗi lúc một lớn, chị dèn cuống cuồng tìm đường thoát thân cho cả nhà. Buồn thay Tứ phía lửa đắp bùa vây từ bao giờ, đứng trong biển lửa ai nấy đều cố gào thét kêu cứu. Mặc dù họ biết rõ khoảng cách giữa các nhà trong vùng không hề gần nhau Lại còn có tre Tạo thành lũy thành hàng rào ngăn cách Trong lúc tuyệt vọng Anh Dền, người cha bại liệt sự nhớ đến cái chum nước Liền nảy ra kế thoát thân Theo lời chồng Chị Dền vội vã đặt gừng vào chum Rồi ra sức chân an con Ra ngoài, còn hãy kiếm chỗ an toàn ngồi đợi. Lát mẹ cõng cha và dắt bà nội theo sau. Cường gật đầu vâng dạ rồi nhắm mắt, hai tay bám chặt thành chum để mẹ cố sức lăn ra ngoài. Khi tiếng chum va chạm giữa nền đất vang lên lồng cộc, thì đầu óc cô bắt đầu quay cuồng theo. Lúc bản thân thoát khỏi hiểm nguy, âu cũng là lúc căn nhà đổ sụp xuống. Thấy bà nội và mẹ cha bị mắc kẹt trong biển lửa, Cô rất muốn đứng bật dậy nhấc bổng hai vại nước mưa cạnh đó để lao đến dập lửa, mở đường hiểm cứu người thân. Tiếc rằng ước muốn đấy quá xa vời đối với một đứa trẻ lên bậy. Mặc dù đầu óc đang choáng váng và mình mậy có nhiều chỗ bỏng rát, nhưng bản thân vẫn cố bám từng lùm chuối dựa từng thân cao gượng đi tìm hàng xóm cứu giúp. Buồn thay, mới đi được vài bước chân thì cô đã sức cùng lực kiệt Ngã đâm đầu vào lùm chuối Bản thân nằm khóc đấm rức Tự trách mình vô dụng Đường trong cơn tuyệt vọng Thì chợt nghe tiếng nói chuyện lao sao vọng lại Cô toàn gọi lớn Nhưng cổ họng khô khốc đau rát Khiến âm thanh phát ra không đủ lực Gường vén mấy tàu lá khô đảo mắt nhìn quanh Trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy Gường nhận ra lão tránh và đám tùy tùng Đang ra đa sức đào một cái hố cạnh gốc me Tiếp đến lão ta sai một vài người vác đến nhiều bó củi khô. Đời ngọn lửa lụi tàn chỉ còn lại đám than hồng lần bụi cho. Đám tùy tùng theo lệnh chủ đưa những thi thể chết cháy vứt xuống hố rồi. Khi thấy thiếu thi thể, một người tùy tùng vội bẩm báo với lão tránh. Thừa thiếu xác con bé nhà này, có khi nào nó còn nhỏ quá nên xương cốt đã hóa cho. Lão tránh xoa cái cảm nhắn nhụy râu gật cổ. Chắc vậy, chưa tuổi bầy chèn chắn hết cửa nẻo Thì có mọc cánh cũng khó lòng lọt khỏi Đoạn lão ta quát rụt đắng tay chân Nhanh chóng vùi lấp hố Xong xuôi còn đích thân cắm cái thứ gì đó xuống giữa huyệt mộ Sau cùng là chèn tảng đá lên trên Xem xét một lượt thấy mọi thứ đã đâu vào đấy Lão tránh một mặt sai người chạy đi đánh động dân làng tung tin rằng Gia đình gừng mượn lão ta một món tiền lớn Giờ sợ nợ nên châm lửa đốt nhà Nhằm đánh lửa người khác để an toàn bỏ trốn Một mặt ông ta say người thêm củi vào Thổi bùng đám cháy trở lại rồi ra sức cào thét Bây đâu dập lửa Mau dập lửa xem có vớt vát được thứ gì không Cả chủ lẫn tớ cứ xoay dân làng như trong trống, Khi này nấy đều tin theo Cũng có vài người hoài nghi song chẳng dám hé răng nửa lời Vì sợ rước họa vào thân Còn gừng Cô chứng kiến hết mọi chuyện Nhưng cơn uất hận và sự đớn đau tột độ Đã làm bản thân tê dại Dần chìm vào cõi mê Chẳng biết cô nằm trong lùm chuối đến bao lâu Chỉ biết khi mở mắt ra Thì không còn nhớ nổi Bản thân mình là ai Cũng như không thấy ai lai vãng Trung quanh đó Đói lòng Cô vặt mấy quả chuối xanh lót dạ Rồi thất thẻo lang thang dọc đường làng Những vết bọng phòng rộp rỉ nước làm gừng nhanh nhó mặt mũi, suýt xoa, song chẳng hề vì thế mà khóc. Chợt thấy chiếc xe bò chở lắm đồ lĩnh kính dừng ở đằng xa. Gừng mơ hồ, nhớ tới ngày đi xử bò thuê, rồi vui đùa cùng đám bạn trên các đồi cỏ non trải dài. Bản thân bất giác mỉm cười thích thú, dù ngũ quan đám bạn hay cảnh vật đều nhạt nhòa. Thế là cô leo lên chiếc xe bò ngồi lọt thỏm giữa mớ rổ rá thúng mẹt. Cô cứ yên vị cho tới lúc chiếc xe bò lên đến phố huyện và cuộc đời cô bắt đầu sang trang từ đó. Sau khi biết được đầu đuôi sự tình, bà phán ngẹn ngào nói Này còn đã phục hồi ký ức. Mẹ thiết nghĩ con cần làm tròn chữ hiếu và bắt kẻ thù ác phải đền tội thích đáng. Nhưng hiện tại mẹ con ta đang ở dưới gầm trời Bị một tay láo tránh thao túng Nên chớ bức xây động cỏ Hãy tạm nhẫn nhìn Quay về tĩnh tâm suy xét Rồi nhờ các mối giao hữu thâm tình Am hiểu luật pháp giúp mình Làm đơn trình quan mày ra mới lật ngược được phán cờ Còn hành động Theo cảm tính chỉ tổn thiệt thân Xuân nghe mẹ nói Phải bèn gật đầu nghe theo Trước lúc rời đi, cô xin bà phán giúp mình cho người dịch chuyển tảng đá nhằm kiếm. Bà đưa tay lau đôi hàng lệ trên má con gái rồi bước ra ngoài, gọi thằng xe chạy về nhà kêu thêm người làm. Sau một lúc vật vã với tảng đá cuối cùng cũng được theo ý. Dựa vào ký ức, Xuân dùng tay không đào bới tìm kiếm con dao mà lão tránh đã cắm xuống. Quả thực là có một con dao được kết nối bằng những đồng xu mang hình thủ lạ lắm. Giải độ hai gang tay Cầm món đồ trong tay Xuân nức nợ nói với bà Phán Đúng là nơi này mẹ Dưới lớp đất sâu kia Sợ đám người làm biết chuyện sinh rắc rối Bà Phán cắt ngang lời con gái Tìm thấy đồ cần tìm thì ta về thôi Kéo xương khuya thấm lạnh Cùng thời điểm ấy Ở nhà Lão Tránh xảy ra sự lạ doa bất ngờ lướt qua từ da khiến cây cối xào xạc ngả nghiêng. mấy con chó thì gầm gừ lồng lên, chủ từng hồi giải ban dợ Chúng rằng dây xích tạo thành tiếng và đập len keng xuống nền gạch đỏ thẫm, tiếp nối là những tiếng lột bột thì nhau phát ra trên mái ngói và ở các cánh cửa. Bao nhiêu âm thanh hỗn tạp ấy đánh thức ông tránh Ông ta xỏ dép châm đèn, miệng đéo gọi người làm kẻ ở. Không có lời hồi đáp, ông ta bực mình vớ lấy cây gậy ba ton, mở bật cửa định xuống nhà ngang, phàng cho đám người làm mấy gậy. Nhưng ngay lúc cánh cửa hé mở, là thay gió ngừng thổi, mấy con chó cũng thôi hạ hỏng chu gào. Tưởng mình mơ ngủ, lão toan trở về phòng thì bị tiếng chuyện trò xôn xao từ phía cổng gây chú ý. Bản thân cố giọng tai nghe xem đám người kia bàn luận chuyện gì. Cổ nỗi chỉ nghe được mỗi từ. Phải lấy. Tiếng chác bọn trộm đang ròm ngó đến cửa cải nhà mình. Lão Tránh phang gậy vào cánh cửa đánh đập nô bạo, miệng hô hoán, chân lê quốc ra sân thị uy. "Bầy đâu, mau mở cộng dắt chó bắt trộm, tóm được đứa nào đánh que dò đến đấy cho tao." Khi còn cách cái cổng chẳng bao xa, lão Tránh thấy trước mắt mình có ba bóng người bận đồ đen, không rõ ngũ quan liền lớn giọng quát mắng: "Tụi bay biết đây là địa bàn của ai không mà dám bén mảng đến đất này chôm chĩa." Dứt lời, Lão ngoái đầu nhìn lại những tường đám nô bộc đã vác gậy gộc nối gót. Ai dè tứ phía lặng thinh như tờ, tuy có chút hoang mang, song quen thói đời hóng hách đàn áp nên vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Khôn hồn thì xéo nhanh. Lời vừa thốt ra đã tái xanh mặt mày Bởi ba bóng hình bận đồ đen ấy dần lộ diện Họ chính là những người bị ông sai tùy tùng châm lửa đốt Mà thiêu sống giữa đêm thanh vắng vào gần 15 năm trước Chỉ tại người ta dám phản đòn giữ thân thay vì thuận thói tả dâm Ông tránh la hét kinh hãi rồi ném ngọn đèn về phía họ Rồi chạy thục mạng rút đầu vào phòng vợ nằm run cầm cập. Bà tránh thức giấc lấy làm lạ bèn hỏi. Ông làm cái giống gì thế? Mà, mà, cả nhà thằng dền hiện hồn về tìm tôi. Chẳng phải ông thỉnh bùa phép của ông thầy mạn về chấn yểm rồi sao? Vốn dĩ việc này chỉ có mình ông biết. Này nghe vợ hỏi đến liền ngạc nhiên. Sao bà biết việc tôi đốt nhà thằng dền? Bà tránh chột xạ ẩm ở trả lời lấp liếm cho qua chuyện. Sau đó vợ nhắm mắt dục chồng ngủ tiếp Lão tránh nằm im chưa đầu óc căng tựa dây đàn Làm sao yên lòng an giấc Bởi bản thân không biết cái thứ ma quỷ đứng bên ngoài cổng kia Đã biến mất hay chưa Lão cứ nằm dương mắt nhìn bóng tối Cho tới lúc nghe tiếng gà khái sáng Tiếng người làm lục đục trở dậy Nghĩ ngờ chỗ tàng đá cạnh gốc me có vấn đề Thế là sau bữa cơm sáng Lão tránh dẫn hai tên nô bộc đi xem xét Tuy mặt trời đã lên cao Nắng sớm đã chói rọi khắp cảnh cây ngọn cỏ Nhưng đôi chỗ trên đám lá cỏ Vẫn còn động ít sương đêm Chính vì ghét cái cảm giác ẩm ướt Vướng lấy dép, bám lấy chân Nên khi đứng trước mảnh vườn lắm cỏ dại chen lối Lão tránh liền bắt người làm cõng mình Anh phổn ngày nào Giờ tóc đã điểm vài sợi bạc Mặt cũng lắm nếp nhăn Nghiến răng gồng mình cõng trụ. Từ chỗ tảng đá lão tránh thấy cỏ xung quanh bị dẫm đạp ngã đạp, thì sinh nghi, vội sai tùy tùng lệch tảng đá lên kiểm tra. Hai tên người làm ra sức gần nửa giờ đồng hồ, Xong chỉ hoài công. Họ mệt nhọc liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng. Thưa ông, năm xưa sáu bảy người mới khiêng được tảng đá đặt vào vị trí này, giờ ông bắt mỗi hai chúng tôi làm e khó lòng hoàn tất. Hay ông cho chúng tôi về gọi thêm người Ông tránh nhíu mày suy nghĩ giây lát Rồi giữ chú phổn ở lại Đoạn người kia đi khuất bóng Ông tránh quay sang ghé tai người làm nhỏ to Nằm ấy tao bắt đôi lợn Vậy tại sao không thu luôn mảnh vườn này nhỉ Chú phổn mồ hôi nhễ nhại đáp Thưa Ông từng nói thân làm quan là phải biết đục khuét Cũng như thợ mộc thì phải biết cưa biết bào. Trời sinh ra thế và tránh phủ, đặt ra nghề làm quan cũng vì thế. Người giàu á, lấy nhiều, kẻ nghèo lấy ít. Nếu khư khư giữ lấy cái tiểu tiết lương tâm thử hỏi làm sao cai trị dân, làm sao có tiền để bù đắp vào những nhu cầu. Nên ông đã ngụy tạo khế ước vay mượn giữa mình và nhà rền, rồi ngang nhiên chiếm lấy. Có điều vì sợ bại lộ việc mình làm, thành thử sau khi đất vườn thuộc về tay ông ra lệnh cấm tiệt, không cho bất kỳ ai bén mảng Ông tránh nghe người làm nói, vinh vách ý mình ghim dạ bao lâu trong con đường làm quan, bèn tụng tìm khoái chí. Bỗng chú phổn thấy trên ngọn me, có ba đôi mắt trắng giá nhìn chằm chằm về phía mình. Chú hoảng loạn thầm khấn vái. Bất đặc dĩ tôi mới phải theo hầu kẻ thù ác, xin vong hồn mấy người đừng oán trách gì tôi dứt lời chú kiếm cớ bỏ mặt chỗ rồi chạy phăng phăng về cuối vườn nhằm lặn tránh những ánh nhìn quỷ dị lão tránh sợ phải ở một mình giữa chốn âm u nên ra sức vẫy gọi quay lại đây cho tao mà quay lại đây cho tao đáp lại ông là một điệu cười the thê kèm giọng nói chất chứa oán hận cuối cùng mày cũng dẫn sát đến gặp chúng tao Theo phản xạ lão tránh ngửa đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh Bản thân hái hùng khi thấy giữa tán cây un um tùm những lá và quả Hiện ra khuôn mặt bà cụ rền cùng vợ chồng anh rền Mặt mũi ai nấy đều tái xanh giản ruộng nước mắt Bở môi khô khốc mấp máy Trả mạng cho tao Trả mạng cho tao Lão ưu toàn bỏ chạy Nhưng chẳng hiểu sao tay chân không theo ý Mà nhanh thoăn thoắt Lèo lên ngọn me ngồi vắt vẹo Biết không thể nào đối đầu với ma quỷ Lão bèn hạ mình van lơn cầu xin Bản thân muốn nói sẽ trả đất đai lại cho họ Sẽ đốt thật nhiều tiền vàng Và sẽ mời thầy về tụng kinh ngày đêm Giúp họ sớm về thế giới cực lạc Tùy ý sẵn trong đầu Xong cổ họng nghẹn cứng không cất thành lời Có điều Những hồn ma bóng quế Dường như hiểu thấu suy nghĩ của lão ta Nên thi nhau cười điên dại Họ càng cười Thì ngũ quan càng biến đổi Đôi mắt u buồn đấm lệ Sầu hóa vực đen vô cảm Da dẻ xanh xao Chuyển thành đỏ họn rướm máu tanh Họ giận dữ điên cuồng Nhét trái me vào họng Rồi siết chặt cổ đối phương Nghẹt thở Lão tránh đã sức vùng vẫy nhằm thoát thân Nước mắt nước mũi vì thế cũng chảy tèm lem Trong thời khắc tuyệt vọng Ông tránh chẳng thấy đám người làm vai mang cuốc sẹn tiến lại chỗ mình. Bản thân chưa kịp mừng thì một cơn gió từ đâu thổi đến cuốn theo đất đá bùa quay. Sô lão ngã vịt xuống nằm đè lên họ. Vì trên vai ai nấy đều mang vác cuốc sẹn nên khi đâm sầm vào khiến mấy đầu lưỡi dụng cụ cứ rách ra thịt, máu me bắn tung tóe. Họ chẳng hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn nhau khiếp đảm khi ấy chú phồn chạy tới hối thúc mọi người diều chủ về nhà tạm gác lại việc dịch chuyển hòn đá dù mình mẩy có nhiều vết thương và miệng mồm luôn la oai oái nhưng khi thầy lang vừa băng bó xong lão tránh đòi đích thân qua bên kia sông một chuyến chú phồn sợ chủ gặp bất chắc bèn lựa lời khuyên răn. lão cho là phải nên đem lý do của chuyến đi nói toạc ra rồi phó thác giao cho chú bằng mọi giá Phải đưa kỳ được thầy mạn về cùng. Chú mặt méo sạch, nhận lệnh chủ hớt hải đến nhà ông thầy. Bản thân ngồi cả buổi trời kể khổ. Ông thầy thương tình, thuận ý mà theo về. Thầy bóng dáng thầy mạn thấp thoáng ngoài sân. Lão tránh mặt mày đang ủ rũ nằm rên la, bỗng tươi cười niềm nở. Sau khi nghe gia chủ kể nguồn cơn sự việc, thầy mạn lút mấy đồng xu trong túi vải đeo bên mình rồi lẩm nhẩm gieo quẻ, lão tránh sốt ruột hết nhìn mấy đồng xu xoay tít lan vòng vòng, lại ngắm khuôn mặt góc cạnh dạn dày xương gió của thầy mạng Bất giác tâm trí ông ta len lỏi sự so sánh, cũng phải thôi, bởi cả hai đều chạc tuổi nhau nhưng rất đối lập. Một bên mặt mày nhẵn nhụi, chán hẹp mày thưa, mắt hí môi thâm, da dẻ trắng trèo hồng hào, thân hình bệ vệ. Còn một đằng người rong rong da rám nắng, rầu tóc lùm xùm, đặc biệt là cặp mày rậm và đôi mắt với ánh nhìn sắc lạnh, tự có thể xoáy sâu tâm can kẻ tội đồ. Bùa phép tôi cho ông Trấn điểm đã có kẻ động chân tay làm mất tác dụng. Câu nói của thầy Mạn đưa Lão Tránh trở về với vấn đề thực tại. Ý thầy là có kẻ cao tay ấn hơn hay ai đó đã động vào huyệt mộ. Ta không rõ thực hư, chỉ biết quẻ báo bùa phép không còn linh ứng. Vậy, thầy xem còn cách nào trị chúng không? Có thì có đấy, nhưng ta cần chút thời gian, ít nhất là hai đến ba hôm. Đoạn ông tránh đưa cho thầy mạn mấy tờ giấy bạc nhấn mạnh. Chỉ cần thầy giúp được tôi thì giá nào tôi cũng bằng lòng. Không những vậy, thân này còn đội ơn nghìn lần. Khác với mọi khi lần này thầy mạng xua tay, bởi ông sớm nhận ra ấn đường ông tránh rất tối và quẻ bói hiển thị đều bất thường. Bên cạnh đó, phía trước cổng nhà còn có ba vong quỷ, lợn vỡn ẩn mình chờ thời cơ đoạt mạng ra chủ. Nghĩ bà trọi một không tàn phế cũng bỏ mạng nên thầy mạng không dám một mình đương đầu. Tôi cần gấp 10, gấp 20 lần chỗ này. Là tranh ngớ người dây lát rồi cố định thần cất tiếng thọ thẻ. Sao nhiều vậy à, Thần ông bị ba vong hồn hóa quỷ đeo bám, họa sát thân rồi đầu lúc nào không hay. Tôi tài mọn, phần thân cô thế cô, cho nên cần tìm bạn bè học đạo trợ lực, mày ra mới hóa giải được kiếp nạn này giúp ông. Nếu ông thấy tiền bạc quý hơn sanh mệnh thì hãy giữ lấy, như thế thì tôi đây cũng thấy nhẹ gánh tôi nghĩ đến cái tình giữa hai ta suốt bao năm mới nhọc tâm vắt óc tính kế chưa gặp kẻ khác dù quần rương vàng rương bạc đặt trước mặt chưa chắc tôi đây đã nhận lời nghe thầy mạn nhắc đến ba vòng quỷ lão tránh bủn rũn chân tay tại bản thân đã chính mắt trông thấy chẳng cần kỳ kèo thêm lão tránh gọi vợ đưa chìa khóa mở tủ lấy sắp tiền trị giá gần ngàn bạc giao thầy mạn làm phí tổn Bà tránh bị réo tên liền từ nhà dưới rào bước đi lên. Khi chạm mặt thầy mạn, bà khẽ cuối đầu chào hỏi nhưng trong lòng bừng bừng lửa giận. Bà ước rằng mình có thể tự tay móc tim gan của ông thầy quẳng cho chó ăn. Sợ dĩ bà tránh mang lòng căm hờn thầy mạn là vì bao năm nay, từ khi tay bà nhúng chàm thì y như rằng năm nào bà cũng phải thỏa mãn dục vọng cho ông thầy một lần hỏng để đạt mục đích riêng. Nhận tiền xong, thầy Mạn thương tình trao cho láo tránh lá bùa hộ thân, rồi dặn kỹ: "Hãy luôn mang lá bùa bên mình và trong mấy ngày tới, chớ có đi đâu ra khỏi nhà, kẻo rước họa sát thân đó." Nhớ kỹ lời thầy Mạn dặn dò, nên ông tránh chỉ luẩn quẩn trong nhà, chẳng dám ló mặt đi đâu. Có lá bùa hộ thân bên mình, thành tự bản thân thế an dạ, tĩnh tâm hơn rất nhiều vì thế đêm đầu tiên ông được ngon giấc đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy ngước lên bầu trời thấy mây đèn vần vũ kéo đến lại thấy thiệu vác cuốc theo chân bọn gia nô ra đồng chú phồn vội dìu Lão tránh ra thềm lấy cớ là để chủ hít thở không khí sớm mai thực tình là để chủ thấy cảnh cần thấy là tránh tròn mắt cất tiếng quát con thiệu nay mai lên tỉnh nhập học rồi, sao không giữ sức? Mưa dẫm gió, lan ra ốm có phải khổ thân không? Nhà ta đâu thiếu người làm, hà cớ gì thân là cậu chủ mà động việc chân tay. Con là con trai ta, là người nắm tài sản, nắm sự vinh nhục của cả nhà. Và vì thế, con cần biết thân biết phận mình đứng ở đâu. Công ra công, quả ra quả, phải vạch ranh giới rõ ràng không được để tiểu tiết lương tâm làm mềm lòng hóa công quá, lẫn lộn nghe chưa. Thiếu gái đầu cười xòa. Ê, ngồi nhà bó chân lắm cha ơi." Tuy nói vậy nhưng Thiệu vẫn nghe lời lão tránh. Anh buồn quốc bỏ vào ngồi cạnh cha. Là vốn kẻ lắm chữ nên đem sự hiểu biết của mình thử trí con trai. Nào ngờ hỏi tới đâu, Thiệu đối đáp đến đó, lời lẽ còn nhuần nhuyễn đầy ý vị. Khiến lão vỗ đùi đen đét cười khoái chí Chốc chốc nhấn nhá mấy câu đại loại như hay lắm Con trai ta giỏi lắm Có thế chứ Nhằm khích lệ tinh thần Học tập tấn tới của Thiệu Trái lại bà tránh thấy cảnh đó Chỉ lườm nguyết thiếu đường lệch trong mắt Biểu môi thầm chê bai Chuồng khánh còn chẳng ăn ai nữa là mạnh chính mạnh trai bợt rào còn thiểu không hiểu sao vẻ mặt buồn vui lẫn lộn, thi thoảng hai thái dương hàn nổi cơn xanh như thể đang kìm hãm cơn thịnh nộ trong lòng. trời bắt đầu nộ sấm rền vang, mưa tí tách rơi. lão tránh cảm thấy bồn chồn trong dạ, đành ngưng cuộc chuyện trò, bước ra thềm nhà, vươn vai nhìn ngó mông lung chợt thấy giữa cơn mưa trắng xóa ẩn hiện ba bóng hình bận đồ đen với cặp mắt trắng giã, lầm lũi tiến về phía mình. Vì không thể tin nổi, nên ông rửa mắt để nhìn kỹ hơn. Nhưng sau khi nhìn lại ngoài sân chẳng thấy bóng dáng ai ở đó. Nghĩ bản thân quá lo sợ đâm ra ảo giác, Lão Tránh lắc đầu vuốt ngực tự chấn an. Cơn mưa tầm tã kéo dài cả ngày trời vẫn không có dấu hiệu dừng Cũng nhờ thế mà đêm xuống, không còn cái cảm giác oi bức, thay vào đó là cảm giác mát mẻ, thì thoảng pha chút lành lạnh khiến chủ tớ dễ chìm vào giấc ngủ. Giữa không gian yên đĩnh ấy, bỗng tiếng bàn lẻ kéo kẹt vang lên, Lao tránh bừng tỉnh giấc, nhưng nhớ tới chuyện mấy đêm trước đành nhắm mắt nằm im. Sau giây lát, cái chăn mỏng đắp trên người lão tránh bị bàn tay vô hình nào đó kéo từ từ xuống phía chân. Một hơi lạnh xâm chiếm nơi thân thể, làm nhịp tim tăng nhanh. Tránh tổng mày mở mắt ra xem thử tao là ai. Lão tránh ứ ớ lắc đầu, ấy thêm mà mắt lại mở chừng chừng nhìn vào khoảng không mịt mờ bóng tối. Nương theo ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, ông ta thấy bà cụ rền chống gậy đứng ở cuối chân giường. Cô mắm mém ngoác mồm cười khùng khục khùng khục Cây gậy trong tay của bất thình lình Nhắm đích giữa đầu lão ráng bốc Khiến lão ta sịp máu mũi máu tai Rồi khói Rồi mùi máu tanh Mùi thịt người cháy khét lẹt Sọc lên tận não Làm mắt lão ta cay xè Lệ tuôn xối xả Miệng khạc nhộ liên hồi Giờ đây toàn thân lão tránh không còn thấy hơi lạnh bủa vây Cháy lại Lão thấy nóng rát Cây nóng tựa nằm trên than hồng hay trong chảo dầu sôi Bản thân đang quằn quại với cơn đau Thì lại nghe giọng cô rền thì thầm bên tai Trả mạng cho gia đình tao Cô lần bàn tay xương sầu thọc sâu vào các vết thương trên mình mảy lão Khiến chúng rỉ máu trở lại Nhìn từng giọt máu thi nhau trào ra Cô đưa tay quệt lấy rồi ép lão nếm thử Máu đây là máu đấy Mày nếm xem ngon như máu của gia đình tao không Lào tranh mím chặt môi liền bị cô dền trừng mắt tát đốp, siết chặt ít hầu Định kết liễu cuộc đời khốn nạn của đối phương Chợt chồng cô ngăn cản Rồi anh chỉ về một bóng trắng mờ nhạt Đứng ở cuối vườn đang chấp tay cầu xin Chẳng biết đôi bên nghĩ gì Chỉ thấy họ mỉm cười cúi đầu chào nhau Rồi cùng tan biến Sáng hôm sau bà tránh vào phòng gọi chồng dậy dùng bữa. Thấy chồng mặt mũi dính máu, biết thương rách miệng. Mình mẩy đỏ bừng bừng, liền hốt hoảng tính sai con sen chạy đi mời thầy lang. Nhưng khi nghe láo tránh thều thào bảo, bà gọi thiệu vào phòng để cho mình nói đôi lời chăng chối. Lòng bà bỗng dưng nguội lạnh, bình tĩnh đến lạ thường. Bà bước đến ngồi bên, nắm bàn tay nóng ran của chồng thủ thị. Sao ngăn nói gở miệng thế? Lão tránh khổ sở dốc sức thuật sự tình tối qua cho vợ nghe. Bà tránh nghe sầu, tỏ vẻ buồn rầu nói. Ông ráng đợi ngày thầy Mạn trở về. Tôi tin thầy ấy khắc có cách. Ê, e, khó lòng bà ơi. Thôi, bà hãy gọi con trai mình vào đây để tôi giao gia sản cho nó. Tôi biết ngày về với tổ tiên sớm muộn gì cũng xảy ra, nên đã sớm chuẩn bị di chúc. Gì? Ông làm cả rửa? Biết mình lỡ lời, bà vội chữa ngay. Ông thật muốn bỏ tôi và các con sao? Vậy để tôi đi gọi con trai. Bà tránh sụt sùi bước ra bên ngoài thản nhiên, ngồi dùng bữa sáng như không có chuyện gì. Lúc thấy thiểu từ nhà ngang đi lên, bà gác đũa nghiêm mặt nhập đề ngay. Tôi dặn anh lên tỉnh phải giữ mình. Thế sao mới chân ướt chân giáo lên đó Đã học thói ăn chơi đùa đòi gái gú Thiều ngạc nhiên hỏi mẹ Mẹ nói gì con không hiểu Anh đừng có vờ vịt trước mắt tôi Tôi hỏi nhé Anh nên tỉnh học thì Hà cứ chỉ đòi cha anh giao tiền của về tay Ê hề hả ờ, còn đâu có ý Không để Thiều nói hết ý Bà rảo bước vào phòng Vừa vội mấy bộ đồ nhét vào cái giỏ cói Rồi rúi thêm sấp giấy bạc bảo thiệu Anh à, cạnh kể cha anh chỉ tội học thói trăng hoa đàn đú Mau lên tỉnh nhập học cho tôi Vừa nói bà vừa đẩy thiệu ra cổng Nhìn cảnh mẹ con rùng răng trước cổng Chú phồn lẹn ngay vô phòng chủ vợ thăm hỏi Đồng thời kể chuyện bà tránh đuổi cậu chủ lên tỉnh Chứ không cho cha con gặp mặt chưa còn thêm mắm giảm muối khiến lão tránh giận sôi máu. Xong sức cùng lực kiệt đành ngập ngùi trào lệ. Ông đưa cho chú phổn chiếc chìa khóa, mở cái học tủ, nằm ở gian thờ dặn trao tay con trai. Chú cười khẩy mừng thầm dạ thưa, rồi chuẩn lẹ sang gian thờ. Vợ cầm chổi quét dọn, sau đó khoáng sạch của cải lẫn khế ước ruộng vườn. Về phía hiểu anh chẳng muốn đôi co với mẹ, nên... Nuốt nỗi ấm ức rời nhà, bắt xe lên tỉnh. Đứng trước cổng nhà bà phán, anh nhấn chuông hồi lâu mới thấy con sen ra mở cửa. Thiệu vui vẻ cất tiếng. Bà chủ và tiểu thư có nhà không cô? Con sen gật đầu thay câu trả lời. Thấy thái độ rẻ chừng khác với mọi ngày, Thiệu lấy làm thắc mắc. Bộ nhà ta gặp phải chuyện gì sao? Việc đó tôi không rõ. Chỉ nghe đâu bà và cô có ý để cậu rời khỏi đây Xuân đứng trên gác thấy Thiệu xuất hiện ở sân nhà Liền tức tối toan xuống nhà sai người làm Ném đồ đạc của Thiệu ra cổng Nhưng bị bà phán ngăn cản Cậu ta chắc gì biết được tội ác cha mình gây ra Bởi vậy con không cần chỉ chết mắng nhất hay cầm thủ cậu ta Đơn giản là hãy đối diện một cách tử tế Rồi đẩy cậu ta ra khỏi tâm trí lẫn đường đời Oan có đầu, nợ có chủ con ạ. Xuân ôm mẹ khóc nghẹn. Nhớ lại cảnh gia đình con vùng vẫy giữa biển lửa cố tìm đường thoát thân, còn chỉ muốn đoạt mạng cả nhà họ để báo thù. Vậy thì tâm địa con nào khác gì tránh tổng? Tổ nói thẳng thừng có bà phán như một tảng băng, đè lên ngọn lửa thù hận, nhèn nhóm trong lòng Xuân. Sau cùng vì không thể tĩnh tâm đối diện với Thiệu, Xuân tạm lánh mặt rồi cậy nhờ mẹ mình định liệu Bước xuống phòng khách Thoáng thấy Thiểu đã sắn tay áo Phụ thẳng xe Mấy việc lặt vặt Tuy trong lòng dấy lên sự thương cảm Kèm chút tiếc nuối song tất cả sớm bị gạt phăng Sau tiếng thở dài não ruột Bà chấn chỉnh tinh thần Sao cho cơ mặt đạt vẻ nghiêm nghị nhất từng có Sau đó cất giọng Cậu Thiểu lên đấy hở Việc bàn á Cứ để đấy cho thằng xe con sen làm. Cậu lại trả nước trước thì nghỉ ngơi lấy lại sức đường xa, sau cho tôi bàn câu chuyện liên quan. ngay lúc con sen cho hay, thiệu bán tín bán nghi nghĩ bà phán phát giác được chuyện tình giữa mình và Xuân, nên có ý tách rời nhằm phản đối. Này nghe giọng điệu nghiêm nghị của bà phán thì càng tin chắc và phán đoán của mình. Thiểu lấy phép cúi đầu chào trước khi kéo ghế ngồi xuống. Anh tính nói bản thân đôi lần ghé sang nhà vợ chồng cậu ba tìm kiếm Xuân liền hay tin. Cô Xuân không khỏe nên hai người lên tỉnh ngay sớm hôm sau. Anh còn định phân trần rằng bản thân rất lo lắng chỉ muốn lên tỉnh tức thì. Ngặt nối giấy tờ giang dở mà ngày tháng nhập học cận kề. Ý trong đầu trực tuôn ra nhưng bà Phán đã chặn họng. À, cậu Thiệu này. Tôi đánh giá cao về nhân phẩm lẫn con người của cậu Tôi tin rằng sau này cậu sẽ trở thành một con người mang tấm lòng nhân hậu thiện lương Thực tình mà nói tôi rất quý và rất muốn giữ cậu ở lại Tiếc là giờ đây không thể Bởi gia đình tôi gặp chuyện hệ trọng Và sự có mặt của cậu gây cản trở nhiều mặt Vì vậy tôi mong cậu sớm dọn đi cũng như đừng tìm một con gái tôi nữa đoàn bà rút tiền trả tiền công rồi lên gác Thì biết Xuân ở trên đó Anh rất muốn lao lên gặp người yêu Để thỏa lòng nhung nhớ Để hỏi rõ lý do Trách sao tiểu tiết lễ nghĩa đã trói buộc chân anh Khiến bản thân chỉ biết câm lặng Anh mang tâm trạng nặng nề Về tư phòng thu dọn đồ đạc Do không đành lòng Nên trước lúc rời đi viết mấy dòng yêu thương Kèm suy nghĩ trong lòng Nhờ con sen gửi đến người mình yêu Vì từng đi dạo cùng Xuân Thành tử cung đường này chẳng còn xa lạ với Thiệu. Có số tiền dắt lưng mẹ cho, cộng thêm ít tiền công bà phán trả. Thiệu thuê một căn trọ nhỏ nhằm ổn định nơi ăn trốn ở để chuẩn bị cho công cuộc học tập. Ngồi trong căn phòng nhỏ ngắm phố xá lên đèn, Thiệu lại thấy hình ảnh Xuân vui cười, nhí nhảnh, ngập tràn tâm trí khiến trái tim anh đau nhói. Sao em không cùng tôi đấu tranh vì tình yêu này Mà dễ buông xuôi khuất phục bởi ý mẹ cha phải chẳng tình cảm em dành cho tôi chưa đủ lớn Hay tại tôi gây lỗi lầm gì Mình phải gặp em để xin câu trả lời từ em Nghĩ là làm Thiểu chạy như bay đến trước cổng nhà Xuân Anh định đưa tay nhấn chuông thì ôi thôi Cảnh tượng trước mắt làm trái tim anh vụn vỡ Xuân, người con gái anh ngày mong đêm nhớ Người từng nắm tay anh hẹn thề mai sau sẽ xin phép mẹ cha kết duyên cao trầu. Ấy vậy mà giờ đây thản nhiên gục đầu vào lòng một chàng trai trẻ ăn vận theo lối tân thời. Thế là hết. Mối tình đầu tan nát từ đây. Thiều thẫn thở quay về phòng khóe mắt vương lệ cay. Sau một đêm dài nằm suy ngẫm tự giản vật bản thân, Thiều quyết định chôn chặt chuyện tình cảm và tự nhủ, phải học hành đỗ đạt để làm rạng danh, làm cha mẹ vui lòng. Đang lang thang dọc phố phường tìm việc làm nhằm có tiền lo kinh phí ăn học. Xui đuổi sao Thiệu gặp người làng. Anh niềm nở chủ động tiến lại chào hỏi. Um, ông bạn đi đâu đến đất này? Đối phương mắt tròn mắt dẹt Ô hay, sao anh ở đây? Thiệt nghi lúc này anh phải túc trực bên giường bệnh ông tránh chứ? Thiệu hỏi ra mới biết. Ngày anh đi là ngày lão tránh mắc phải bệnh lạ. Lão ta nằm mê man nửa ngày trời, tưởng chừng gần chút hơi thở cuối cùng, thì đột nhiên vùng dậy gào thét ú ớ. Da rẻ đỏ ửng nóng rát, các vết thương mưng mũ không ngừng rỉ máu tanh hôi. Chỉ khi ngồi ngâm mình trong chung nước mát mới có thể giảm phần nào nỗi đớn đau đang hành xác. Thầy lang đến nhà bắt mạch bảo lão ta do thân hình quá đẩy đà sinh tụ khí tắc mạch. Thuốc thầy lang kê chưa sắc xong Thì lão lại la oai oái như lợn bị chọc tiết Bởi da rẻ ông ngấm nước mềm nhũn rệu rã ra Thì nhau bồng chốc rơi lạ tả Mùi tanh hôi bùa vây khiến ai nấy tiếp xúc gần đều lợm giọng. Người ta đành diều ông vào nằm giường Rồi phủ khăn ướt Xịt dầu thơm thay phiền nhau quạt mát không ngừng nghỉ Suốt chặng đường ngồi trên xe trở về quê Thiểu nhớ lại những lời nói, hành động của mẹ mình Lúc buộc mình lên tỉnh thì không khỏi hoài nghi Về đến nhà Thiệu lao đến bên giường Nắm tay lão tránh nghẹn ngào Cha ơi Sao chỉ mới đôi ngày xa cách Mà cha đã ra nông nối này Con sẽ đưa cha lên tỉnh chữa trị Cha cố gắng lên nha cha Ông tránh đưa mắt nhìn vợ Rồi nhìn sang Thiệu Mắt long lên sòng sọc Ông nghiến răng nghiến lợi giận dữ bản thân muốn nói gì đó nhưng mấy ngày nay âm thanh phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ là lối chẳng tròn vành rõ chữ ông đưa tay chỉ thẳng mặt bà tránh đổi chuyện sang thiệu sau đó học máu chết tươi trong đám ma của ông tránh nhìn thiệu nước mắt giàn ruột đứng bên linh cữu ông tránh lại trả khách quan đến viếng chú phồn siết chặt tay nuốt giận từng đường gân xanh chạy dọc thái dương càng tô lên vẻ khó chịu của chú. Thực lòng, bản thân toàn muốn lao tới cởi bỏ lớp khăn tang áo chế trên người thiệu, rồi dắt anh cao chạy xa bay. Nhưng vì thiệu đang mang danh nghĩa con trai kẻ thù, họ hàng thân tín, thì toàn kẻ có tiền tài địa vị, đủ cấp bậc trong xã hội. Nên dù chú giận bầm gan, vẫn không dám hành động khinh suất. Tại sở làm theo cảm tính dễ ý nguyện chưa thành, Mà cổ mình và Thiệu dính xiềng công, Vậy là công sức nếm mật nằm gai, hóa đổ sông đổ bể. Không thể tiếp tục nhìn cảnh Thiệu đứng bên áo quan kẻ thù hành lễ. Chú phồn lặng lẽ thu mình vào một góc khuất ngồi hồi tưởng quá khứ. Chú nhớ ngày mình còn ở tuổi 18 đôi mươi. Ngày đó bản thân còn cha mẹ, còn anh trai. Một gia đình bốn người sống êm ấm. Họ chẳng giàu có nhưng cuộc sống cũng đủ ăn đủ mặc. Một dạo tí, anh trai phổn đem chuyện tình giữa mình và cô Mỹ xóm dưới thừa với mẹ cha hai bên. Biết chuyện họ vui vẻ chấp thuận, còn sớm bản tính tới việc chọn ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ về chung nhà. Những tưởng nay mai họ sẽ về bến bờ hạnh phúc, ngờ đâu tai họa giáng xuống cùng lúc. Lý bị Tài Lý ghi tên vào danh sách đi lính rồi bỏ mạng trên đường đi. Ngày nhận xác con trai, mẹ phồn vốn sức khỏe không tốt nên không chịu được cú sốc lớn đâm ra ngã bệnh nặng rồi qua đời ngay sau khi trôn cất tí xong. Tài Lý lấy cớ thi thể tí mắc bệnh truyền nhiễm mới dẫn đến cái chết của người mẹ. Thế là hắn cấm dân làng tụ tập viếng thăm bắt đợi quan đốc tờ trên tỉnh về kiểm tra kỹ càng mới có thể trôn cất hoặc thiêu đốt chữa bệnh cho làng Chà con phổi nhìn thi thể người thân nằm ngày này qua ngày khác giữa nắng gió thì quặn thắt ruột gan họ nghe tùy tùng tay lý mách nước liền bán ruộng vườn đem tiền đến nhà hắn lại lục cầm tiền trong tay hắn cất giọng nhân nghĩa tha cho bây giờ hai cha con mới có thể tự khiêng xác người nhà ra đồng đào huyệt trôn cất nghĩ cảnh nhà tan nát đều tại tay Lý trưởng mà ra. Phồn để cha già ở lại quê nhà, rồi khăn gói ra đi quyết tìm cách phục thù. Nói là nói vậy nhưng đầu óc rỗng toé vô định hướng, quốc bộ băng qua mấy ngôi làng liền kề, thành thử mỏi chân. Phồn vào quán nước của ngôi làng giáp xanh với phố huyện nghỉ ngơi, định bụng dò hỏi ba chủ đôi điều, xem xung quanh có ai kêu mướn gì không. May sao gặp quan chánh tổng phồn ngồi để ý hồi lâu, thấy ông ta có vẻ ưa ngọt ưa tân bốc, đợi tránh tổng rời đi, bản thân vợ làm thân với bà chủ quán rồi gợi chuyện dò la. Sau đó ngày đêm nằm đường nằm bụi tìm thời cơ tiếp cận tránh tổng. Cuối cùng phồn cũng được như ý muốn nhờ tài ăn nói, sự lanh lợi nên chẳng bao lâu sau phồn trở thành đứa tùy tùng thân cận. Bản thân mừng thầm tin chắc một ngày nào đó sẽ dựa hơi chủ hoặc suối chủ giúp mình trả tư thủ. Khi mới theo chân tránh tổng, bên cạnh ông ta có thêm hai ba người tùy tùng thân cận, nên phổn chỉ lo việc bên ngoài kiếm chỗ ăn chơi, gọi đào, thành tự cuộc sống khá an nhàn. Nhưng từ ngày mấy người đó làm Phật ý chủ thì mọi việc nhỏ to của láo tránh đều đến tay. Một ngày nọ, láo đang nằm bàn đèn ở điểm canh đầu làng. Bỗng lính chạy vào báo tin quan huyện cho mời Biết chủ ghét chạm mặt bà Tránh Người vợ mà ông ta luôn phản nàn rằng Cái loại mái giả chỉ toàn đẹp cục tác chứ không thấy mặt mũi ỏ o Phộn ba chân bốn cẳng chạy về phụ tìm áo quần hợp cảnh Tại vội vội vàng vàng Phần vị trời đã nhá nhem Nên lúc đi ra khỏi phòng bản thân vô tình và phải con sen Khiến chậu nước ấm trên tay cô ạ, đổ linh láng ra nền. Người ta sắp sỉnh tới nơi rồi thừa hỏi làm sao tôi chuẩn bị nước nồi kịp đây, mặt mũi anh để ở đâu hả? Dứt lời con sen vùng vằng rời đi, phồn lấy làm lạ bởi trong phủ này ngoài bà tránh ra nào có ai dám sinh đẻ. Hai cô chủ nhỏ thì chưa bước vào tuổi cập kê, tò mò phồn lén đi theo con sen xem thử. Đến một căn phòng nằm cuối giãi nhà ngang. chân vừa bước qua hành lang đã nghe tiếng rên rỉ. Cửa phòng mở rộng nhưng không có ai canh chừng. Nhận ra người vác cái bụng bầu vượt mặt đang nằm trên giường rên rỉ kia chính là Mỹ. Người vợ sắp cưới của anh trai quá cố của mình. Bản thân mất bình tĩnh, xông thẳng vào. Nói móc mỉa. Tưởng chỉ thế nào thì ra cũng chỉ như ba ả cô đào. Ai tiền nhiều ác tự ngạ vào lòng người đó. Rồi gọi mình mình anh anh. Rồi sinh con đẻ cái cho họ mà không màng danh phận. Không màng miệng đời cười chê. Mẹ mặt mày nhợt nhạt chán lấm tấm mồ hôi thều thảo. Xin giúp mẹ con tôi. Nó là giọt máu của anh tí chứ không phải của lão tránh. Đường trong cơn giận. Phần bán tín bán nghi. Phần không biết giúp sao cho đặng việc đôi bên thì nghe tiếng bà Tránh hắng giọng bên ngoài. Nó đẻ đái sau rồi bay Là trai hay gái? Phổn vội phóng đường cửa sổ chuẩn thẳng, lòng thầm nghĩ đã có bà chủ giúp đỡ. Sau cả tuần trời theo chân chủ lết đít ở phủ quan huyện trở về nhà, thì thấy bà Tránh, tay bé đứa nhỏ miệng tươi cười ra ngưỡng cửa đón chồng. Mình xem thằng nhỏ kháu khỉnh chưa, cái mặt sao ý hệt ông thế không biết. Tránh tổng mắt sáng rực cười như địa chủ được mùa. Lão ta cười hô hố, nhắc lui nhắc lại câu hỏi. Là con trai sao? Là con trai hả? Phồn chẳng mấy bận tâm việc vợ chồng Tránh tổng có con trai. Bản thân về góc phòng ở xó bếp nằm dài đợi chủ sai bảo. Về sau không hề nghe vợ chồng họ hay người ăn kẻ ở trong phủ nhắc đến sự có mặt của Mỹ, vì thế bản thân cũng dần lãng quên. Một dạo nhận được tin cha già ốm nặng, phổn xin phép chủ nghỉ vài hôm về săn sóc cha. Cũng từ đó, anh mới phát hiện ra người mình cho là kẻ thù thực chất chỉ là đồng đảng Còn người mình nuôi hy vọng dựa dẫm thực chất chính là kẻ thù không đội trời chung gặp cha phồn đem chuyện mỹ sinh con trong phụ tránh tổng kể cho ông nghe người cha già sau hai lần tiễn biệt vợ con sang thế giới bên kia thì thân thể héo hon theo ngày tháng nghe con trai kể ông vò đầu vỗ ngực nước mắt chảy ròng ròng nghẹn ngào nói đứa nhỏ trong bụng cây mỹ là con anh trai mày phồn cười chua chát sao có thể Thì ra trong một lần thong dong đến nhà lý trưởng hội hè, tránh tổng bắt gặp Mỹ trên đường làng. Tuy chỉ là lướt qua nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tránh tổng đã đem lòng si mê. Lão ta sai tùy tùng đi dò la tung tích Mỹ. Qua lời dân làng biết Mỹ sắp kết duyên chồng vợ với tí, lão ta bèn nghĩ kế đẩy tí đi lính nhằm trìa uyên rẽ thúy. Ngày hay tin tí, lạ lước lạ cái không thích nghi được môi trường mới kiến cơ thể mắc phải dịch tà rồi qua đời. Lão ta cười tít mắt thầm nghĩ, trời xanh thấu hiểu cho nỗi lòng tương tư. Vì nghĩ trời xanh ủng hộ mình nên lão ta cậy nhờ Lý trưởng giúp sức. Mấy khi được quan mở lời như vậy, hắn xem đấy như một cơ hội trời ban. Biết cha mẹ mình đêm hôm thường ra đồng bắt cá soi ếch, hắn cho tùy tùng chuẩn bị hai bó lúa rồi phục sẵn, sau đó đánh đập, bắt giải cả hai đem trói ở sân đình với tội danh gạt trộm lúa. dân làng ngỡ thật buông lời chỉ trích, mẹ của mị khóc lóc kêu an giải thích cả buổi trời, tiếc rằng lời thật lòng chẳng thể lọt tai ai. nhìn cảnh cha mẹ mị bị phơi nắng bỏ đói hai ngày ròng, cha phộn nén đau thương gượng mình đến tìm mị mở lối, mị này. Cho xem xoay tiền bạc đến nhà Nói khó với ông Lý một tiếng Biết đầu ông ấy thường tình Tha cho con đường sống Chứ để chú thêm ấy bị trói ngoài đỉnh mãi vậy Sợ rằng không trụ được bao lâu Nhà bác mới lo cho bác gái xong Nếu không Nói ngang đó Cha phộn ngậm ngùi quay mặt Mỹ cũng hòa khóc theo Nhà chúng ta ăn ở Nào có thất đức bạc ác Cơ gì trời xanh nỡ đọa đầy Nhà vốn không có gì đáng giá ngoài mảnh đất cắm rồi Mị vội tìm khe ước đất nhằm hướng nhà lý trưởng bước như bay. Thầy mị dẫn xác đến, hắn nhau mắt cười khẩy đắc ý rồi mặc cô quỳ gối ý ôi khóc than, kể lệ hồi lâu mới hắng giọng cất tiếng ra điều tiếc nuối. Muộn rồi cô mị ạ, sự việc giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, mà nằm trong tay quan tránh nếu cô thực lòng muốn cứu cha mẹ mình thoát khỏi cảnh lao tù đến cuối đời thì tôi đây bằng lòng dẫn cô đến gặp quan nói khó giúp đôi lời lúc này mị đâu nghĩ ngợi được gì nghe hắn nói vậy liền mừng quính lại tạ rối rít hắn cầm lấy tờ khế ước của mị đưa sang tay vợ rồi khăn áo rời nhà bản thân ngồi vóng đi trước mị cúi đầu rảo bước theo sau họ đến một điểm canh thì dừng lại Bên trong tránh tổng đang nằm dài trên chiếu hoa cạnh bàn đèn. Ông ta nghe lính bẩm báo có lý trưởng dẫn một cô thiếu nữ xin vào hầu, tức khắc ngồi dậy, sửa khăn áo chỉnh tề. Cũng giống như lý trưởng, tránh tổng nhẫn nại ngồi nghe mị ca thán kêu an. Có điều ông ta chẳng cần nói xa nói gần mà tỏ rõ ý. Ờ, tôi sẽ đưa lính cho cha mẹ cô về, đồng thời á, xóa bỏ tội danh trộm cắp. Còn cắt cho gia đình cô ruộng vườn cày cấy, bãi bỏ tô thuế một năm. Nếu cô thuận lòng làm lẽ, bằng không thì sớm về đào huyệt trôn phụ mẫu là vừa. Mỹ nhất thời chỉ biết im lặng, nước mắt giàn ruộng. Tại lý nhân cơ hội ghé tay cô bồi thêm. Khối người muốn bước chân vào phủ mà không được đấy nha. Nhưng chuyện đấy ta không nói đến. Vấn đề tất yếu là tính mạng cha mẹ cô đang ngàn cân treo sợi tóc. Tôi là tôi giúp thế thôi, còn lại tùy cả vào cô, tùy cả vào lòng hiếu thuận của cô. Mị Nấc ngàn đưa mắt nhìn xuống bụng dây lát, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tránh tổng cười khì khì khoát tay. Ai nấy hiểu ý bèn lùi gót, khép cửa tạo không gian riêng tư để ông ta thỏa mãn dục vọng. Đứng bên ngoài, lý trưởng nhỏ to với tên Tùy Tùng Tránh Tổng. Ghi tên thằng Tý đi lính rồi dồn ép nhà nó đến kiệt quệ. Sau mới tung đòn chí mạng khiến chúng chẳng thể cứu giúp nhau. Ngẫm tới quan nhà ta thật thâm sâu diệu kế. Ít hôm sau khi mọi chuyện đã lo liệu ổn thỏa, mỹ khăn áo đến điếm canh gặp Tránh Tổng. Lúc đi ngang cổng nhà, cô bước vào xin phép bác trai cho mình thắp nén nhang tiễn biệt Cũng như thay lời tạ tội với tí. Anh sống khôn thác thiêng. Hãy phụ hộ cho mẹ con em. Lời mì khấn lọt tai khiến bác trai thẳng thốt. Cháu nói gì cơ? Chẳng lẽ... Mì gật đầu rồi nói hết mọi chuyện. Cô thú thật chuyện mình và tí vượt rào. Chuyện ở điếm canh cũng tránh tổng. Hay những toàn tính bất lương được thốt ra từ miệng lý trưởng. Đoạn... Mị dập đầu lại tạ tội Mọi chuyện tại cháu mới khiến gia đình mình âm dương cách biệt Gia sản tiêu tán Ấu Ai... cũng tại số cả thôi tránh sao được hạ cháu Nhưng giờ cháu bụng mang dạ chữa lại ở gần hùm sói, Lỡ bị phát hiện Thực thân giả này không dám nghĩ tới Hay là cháu hãy tạm lánh mặt đi xa Không phải Mị chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn Có điều cha mẹ cô biết tính sao Đưa họ đi cùng chăng Nhưng tiền bạc trong túi không có lấy đồng trinh Sức khỏe càng không có Phổn lại vắng nhà thân gái như cô liệu có kham nội Húng hồ gầm trời này tuy rộng lớn song đầu đầu cũng có tay mắt của lý trưởng tránh tổng Bản thân lo lắng sợ đủ điều Thành thử chẳng dám chạy trốn Đành nhắm mắt đưa chân Cầu xin ơn trên thương xót Do công việc nên ngay lúc Tránh Tổng đưa Mị về phủ được hai hôm thì phải lên tỉnh hầu quan. Ngày ông về phủ lại nghe bà Tránh báo Mị có bầu và ốm đau thai nghén thường xuyên. Vì không được Mị thỏa mãn thú vui xác thịt, Tránh Tổng chán nản quay lưng chả màng thăm hỏi. Ngày qua ngày, ông ta mãi mê ra ngoài tìm khoái cảm, mặc Mị sống lay lắt trong phủ đến lúc nhắm mắt chút hơi tàn. Thằng Phốn, quan tài chủ sắp đưa ra đồng rồi mà mày còn ngồi ở đây hả? Tiếng quát của bà Tránh làm chú Phổn giật mình, thoát khỏi ký ức. Chậm rãi đứng dậy vào thuốc thít gạo mồm. Ôi, bà ơi, tôi đau lòng quá bà ơi. Thế là từ nay chủ tớ lìa nhau. Chủ ra đồng cỏ nằm nghe tiếng côn trùng rạ rích, đêm đêm về nhà bằng hình hài khói xương. Bà Tránh rụng mình quát, cầm mồm. Mày khóc xàm khóc nhảm cái gì đấy hả? Chú Phổn im miệng rồi chuồn lẹ. Đưa tang chồng xong bà tránh vì nóng lòng chiếm gia sản, Nóng lòng đuổi thiệu ra khỏi nhà. Nên nhân lúc quý, bà con nội ngoại cùng các bạn hữu đừng có mặt đông đủ. Bèn mở cuộc họp gia đình. Thưa mọi người, nếu chồng tôi còn sống thì chắc tôi sẽ tiếp tục dấu kín chuyện này để làm chồng tôi vui lòng. Ướn mình ngẩng đầu nhìn thiên hạ Nhưng à, này chồng tôi đã mất Thì tôi muốn nói ra sự thật Để giải thoát cho đôi bên Tránh sự gượng gạo khi chung một mái nhà Bà Tránh thao thao bất tuyệt Thêm mắm dặm muối Tạo ra một câu chuyện đầy đức hy sinh Của một người vợ hiền Nào là chồng tôi đầu hai thứ tóc Xong bị cô Mỹ tuổi đôi mươi Bày trò bắt đổ võ Nào là tôi thân làm vợ, làm mẹ Lại có tính thương người cả nể Đầm ra im lặng giữ danh tiếng cho chồng Phần nghe cô mị một hai đòi nhảy sông tự vẫn Để tránh miệng đời Tránh việc làng bắt tội Và tránh việc bị nhà tôi kiện tụng tội Bôi nhọ phẩm giá Ai nấy sinh ngờ vực trước câu chuyện bi hài ấy Có điều họ vẫn im lặng dõi theo Bà tránh thì hết khóc lại mếu máo diễn giải Nói hồi lâu rát họng bà chốt gọn Tôi làm phúc giữ im lặng không vạch trần cô Mỹ. Nhưng sự đời khó lường. Cô Mỹ sinh nợ khó khăn. Trước lúc lầm trùng gửi gắm thằng Thiệu xin tôi nuôi dưỡng dùm. Tôi xót thương thằng nhỏ lại yếu lòng trước cảnh phân ly tự biệt vì thế nhận lời. Đấy, chuyện là thế đấy mọi người ạ. Một ông cụ lớn tuổi ở trong họ lên tiếng. Vậy giờ ý chị muốn sao? Thưa cụ, thưa mọi người Ý tôi nằm ngay khúc đầu và câu chuyện Chồng tôi này đã chết Nên tôi muốn chấm dứt tình mẹ con tu hú Cô ông quay sang hỏi Thiểu Còn cậu Cậu có hỏi nghi thân phận hay lời bà tránh đây? Thiểu chưa chấp nhận được việc Người mình xem là cha qua đời Càng bất ngờ trước thái độ của người phụ nữ Mà bản thân luôn gọi là mẹ Anh đứng trồn chân chết lặng giữa bầu không khí chậm lắng ấy, bỗng chú phồn lên tiếng. Tôi theo chủ tôi bấy lâu, đêm ngày kể cận nên tôi biết, cậu tiểu đây đích thị không phải con trai ruột của chủ tôi, bởi xét về tính tình, sở thích hay tướng mạo đều hoàn toàn khác biệt. Còn nữa, chủ tôi có nốt ruồi trâu nằm ở bả vai trái. Đoạn chủ bước tới vài cáo thiểu để mọi người nhìn rõ. Đấy, con nốt ruồi đâu? Vậy chứng tỏ không phải Mọi người bắt đầu bàn tán náo nhiệt kẻ ra cậu thiệu thực không giống cha tẹo nào Thì có sao bà tránh mới nói vậy chứ khi không mẹ nào từ con Nhưng cũng có người thương thiệu vun vào Cậu thiệu hiền lành hiếu thuận Khối đứa con rất ruột đẻ ra không bằng Thôi mẹ con hãy hòa thuận mà nương tựa nhau Sống hơn hai chục năm bên nhau chứ ít gì Bà Tránh nói nó thường nó từ trong trứng nước thì thương cho chót. Bà Tránh phân trần. Vốn gì tôi đầu có muốn nói. Nhưng mà tôi cho nó lên tỉnh ăn học. Mong nó đỗ đạt vinh quang. ấy vậy mà chưa gì học thói hư tật xấu. Học làm sang tán gái tỉnh rồi về nhà đòi quyền thừa kế. Ép chồng tôi giao gia sản khiến ông ấy giận quá học máu chết tức tưởi. Nó ngồi xe sang. Dắt gái tỉnh về nhà có mấy chục con mắt chứng kiến Nào phải tôi bịa chuyện Tôi nhớ rồi Năm xưa cô Mỹ được hứa gả cho anh tí Sau anh tí kia đi lính không may tự trận Tiếng bà tránh và tiếng chú phổn Thay nhau làm tổn thương thiểu anh nước mắt lưng tròng Bất lực chắp tay van xin Xin mọi người đừng nói nữa Tôi sẽ ra đi không mang theo bất cứ thứ gì Cũng như không đòi hỏi hay kiện tụng, Tôi chỉ xin hai việc Thứ nhất Xin mẹ Từ mẹ nghẹn họng vỡ đôi Ngay khi vừa bật ra Theo vội vàng chữa Xin bà đây nói rõ trước đông đủ Bà con lối xóm rằng Mẹ tôi là ai Thứ hai cho tôi vãi lại Để tạ công ơn dưỡng dục bấy lâu Của vợ chồng ông bà Sau khi được bà tránh nói rõ Còn bắt ký tên điểm chỉ và văn thư từ con Thiệu vái tả Rồi thất thẻo rời khỏi phủ Anh ngỡ mặt lên trời khóc Thi thoảng cười đắng cay Rồi anh chạy bán sống bán chết gọi lớn Mẹ ơi Cha ơi Hai người thực ra là ai Sao sinh con ra rồi lại bỏ mặt con Rầm Chiếc xe ô tô vừa rẽ vào đầu cổng làng thì phải phanh gấp Tiếng va chạm mạnh làm mẹ con bà phán giật thót Họ cuống cuồng hối thúc thằng xe mở cửa xem xét Thấy thiểu nước mắt giàn ruộng Thân hình tiểu tụy nằm gục giữa đường Xuân hốt hoảng chạy lại sở soạn kiểm tra xem Anh có bị thương ở đâu không Sau thấy thiểu chẳng hề hấn gì Xuân tính ân cần thăm hỏi Tính gục đầu và lòng anh khóc cho thỏa lòng nhớ nhung Chợt nhớ đến mục đích mình tìm tới nhà tránh tổng Nhớ tới cảnh cả gia đình trôn thân trong biển lửa Bản thân bất giác lùi lại giữ khoảng cách Thiệu đưa tay níu lấy tay Xuân Cô đau lòng lắm nhưng cố tỏ vẻ lạnh lùng gạt tay Buông lời đầy sát thương Tránh tổng sát hại bà nội tôi, cha mẹ tôi Anh nghĩ tôi có thể yêu con kẻ thù sao? Chuyến này tôi sẽ khiến gia đình anh tan nát, bại lụi. Thiệu cười điên dại. <cười> dạ thế, con điều tiểu thư đã chậm chân vì kẻ thù của tiểu thư rời xa thế gian rồi. Có lẽ không chấp nhận được việc kẻ thù ra đi khi chưa đền tội, nên Xuân mất bình tĩnh chút giận lên người thiệu. Cô vùng tay tát liên tiếp vào mặt anh. Thiệu đứng yên chẳng hề né tránh hay thanh minh, bởi cảm xúc trong anh đang hỗn độn. Sự thật mù mờ. Từ xa, chú phộn ba chân bốn cẳng lao tới can ngăn. Dừng tay. Mấy người muốn đòi nợ hoặc báo oán thì đến nhà bà tránh ấy. Cậu ấy không máu mụ ruột ra, không liên quan gì đến nhà đó. Nói rồi, chú vấy chiếc xe kéo gần đấy và dìu thiệu lên xe. Thiệu Toan đẩy ra thì chú nói trong nước mắt. Tạ sẽ đưa cháu về nhà gặp tổ tông. Sao cho cháu biết tất cả sự thật. Và thế hai người họ rời đi trước sự ngỡ ngàng của mẹ con bà Phán. Trước tiền chú đưa Thiểu đến gặp cha mẹ chị dâu. Đứng trước căn nhà lá đơn sơ có hàng dâm bụt kéo dài từ sân ra cổng. Thiểu thấy bóng dáng hai ông bà già đang ngồi dùng cơm trước hiên nhà. Anh ngỡ ngàng nối gót chú phổn vào trong. Ừ, chú thím khỏe cả chứ. Xem cháu đưa ai đến thăm hai người này. Hai ông bà già nhìn thiệu dây lát, bỗng rừng rừng nước mắt khẽ hỏi. Ai mà có nét hào hào giống cái mị con gái tôi, lại có nét giống cậu tí anh trai cậu vậy cậu Phốn. Khi nhận được cái gật đầu kèm nụ cười ứa lệ từ chú Phốn, thì lập tức cả ba người nhào đến ôm nhau khóc nước nở. Sau giây phút vỡ hòa cảm xúc, hai ông bà quay sang hỏi chú Phốn. Um, thằng nhỏ đây, vậy cái mị ở đâu sao không về cùng? Rồi bao năm nay mẹ con nó lưu lạc tận nơi đâu mà biệt tâm biệt tích thế. Tiểu nắm tay ông bà ngoài tính nói rằng mẹ mình đã mất sau mấy hôm anh lọt lòng. Nhưng chú phồn vội cắt lời chuyển hướng. Um, chú Thím mau thu dọn đồ đạc theo chú cháu tôi đi gặp chị ấy. Mấy chục năm tôi còn đợi được thì giờ cần gì vội vàng. Tiện bữa hai chú cháu mau ngồi xuống ăn chén cơm cho ấm lòng. Đợi hai giả này sang nhà hàng xóm gửi trong hộ nhà cửa với đàn gà hắn đi. Đường xã xa xôi chị ấy lại bệnh nặng nên chúng ta cần nhanh chóng lên đường. Họ nghe vậy liền cuốn cuồng rời đi. Thiệu ngờ vực nhìn chú thì nhận được câu trả lời rằng. Họ vẫn còn đeo bám sau lưng. Ta cần phải rời xa nơi đây càng sớm càng tốt. Đợi trời yên biển lặng hãy quay về. Cả bốn người bắt xe đến một tỉnh thành xa xôi Chú Phồn cảm thấy nơi đây đã tránh được vây cánh móng vuốt của vợ chồng Lão Tránh Liền thở phào nhẹ nhõm Bây giờ chú mới đem toàn bộ chân tướng câu chuyện Kể cho Thiệu và ông bà ngoại nghe Sau khi được cha mình cho hay Đứa con trong bụng Mỹ chính là cốt nhục của anh trai Và chính Lão Tránh là kẻ lợi dụng chức quyền để triệu yên rẽ thúy Kẻ khiến gia đình hai bên tan nát Âm dương cách biệt Chú phổn ôm mối hận Quyết bắt kẻ thù ác đến tội gấp bội Nhưng cơ hội mối quan hệ Giữa tay lý trưởng năm xưa Và tránh tổng rạn nứt Chú lợi dụng sự tin cậy của chú Suối lão phơi bày tội trạng bao năm Rồi giáng tội hắn đẩy vào lao ngực Mặt khác chú âm thầm bảo vệ thiểu Có điều không ra mặt Bởi bản thân biết vợ chồng tránh tổng bạc ác tinh danh, lỡ sơ hở điều chi, khi thời cơ chưa đến thì chỉ có nước chết chùm. Ngày này qua ngày khác cưa, nghiến răng nhẫn lại khom mình luồn gối hầu hạ kẻ thù. Sau thời gian đằng đẵng ngóng trông, cuối cùng trời xanh cũng sót thương ngó xuống. Ngày lão chịu báo ứng nằm liệt giường, bà tránh lục lọi mọi ngóc ngách, tìm bạn di trúc, kèm chìa khóa mở cái tủ chứa đầy vàng bạc. Bà đâu ngờ chú phồn đã cuốn tay trên, lấy toàn bộ số của cải ấy đem ra khỏi phủ, mà chẳng đoái hoài tờ di chúc Tìm mãi không thấy, bà giận dữ nói hết những toàn tính bấy lâu giấu trong lòng. Nhờ thế, chú phồn mới biết cô Mỹ không phải sinh khó, dẫn đến kiệt sức rồi qua đời. Mà tại bà ta sớm biết Mỹ mang thai với tí, sợ cô dựa vào con trai, dựa vào sự trẻ trung toàn tính hỏng chiếm lấy chồng. Chiếm đoạt gia sản Sau đó quay lại báo thù Nghĩ đến hai đứa con gái Đến bản thân Bà tránh bèn hạ thuốc khiến mỹ thiệt mạng Sau đó sai người trôn cô Tại cuối vườn Và nghiễm nhiên trở thành mẹ của Thiệu Người làm trong nhà Thấy cả vợ lẫn chồng đều tàn ác Nên ai nấy thủ phận Không dám hé răng nửa lời Thành thử Thiệu Ngay cả chú Phổn cũng chẳng hề hay biết Còn thiên hạ thì mấy ai tiếp cận được phủ tránh, vì thế bà ta bầu bí đẻ đái hay không cũng chẳng ai hay. Họ nghe bà ta nói sao thì biết vậy. Nghe xong câu chuyện, Thiệu và ông bà ngoại một mực đòi về phủ tránh, quật ba tức đất tìm thi hài người thân. Chú Thiệu dù biết trốn đấy hiểm nguy, nhưng trước lời khẩn cầu tha thiết của ba người, đành bất lực gật đầu đồng ý. Sau một tuần trời nghỉ dưỡng Thế ai nấy đã ổn định sức khỏe và tinh thần Chú phổ lại đưa họ trở về là thay chỉ qua một thời gian ngắn Phủ tránh này vắng lặng hoang tàn Chẳng có bóng dáng chủ hay tôi tớ Một người đi ngang thấy bốn người già trẻ Đứng tận ngần trước cổng Bèn cất tiếng hỏi Cậu thiệu Giờ người thân bạn hữu né phủ tránh Không kịp hạ cơ chi cậu lại đứng đây Thiểu nếu tay người đó bắt chuyện, qua hồi chuyện trò cả bốn người mới vỡ lẽ. Thì ra mẹ con bà phán đã nhờ người gom góp bằng chứng phạm tội bấy lâu của tránh tổng, rồi trình quan trên. Tùy lão sớm yên vị dưới lòng đất sâu, song bao nhiêu đất đai gia xúc gia cầm lúa gạo vải phóc, đều bị quan ra lệnh tịch thu. Một số thì hoàn lại chủ cũ, một số đem phát cho dân nghèo. Còn phủ tránh đáng lẽ bị dỡ bỏ tịch thu đất đai Hóa giá làm công quỹ sửa sang đê điều Nhưng do đây là nơi thờ phụng tổ tiên của cả dòng tộc Vì vậy già trẻ lão ấy Đều đồng loạt tụ tập trước cửa phủ phản đối Ngăn chặn lính tráng thì hành chức trách Bà Phán nhìn cảnh đó thấy chạch lòng Bèn thư chuyện cùng quan trên rằng Kẻ thân mang trọng tội này đã khuất núi gia sản cũng được tịch thu đa phần Còn phủ tránh kia theo lý quan bác cần sung quỹ sông qua vài hôm thấy lòng dân có phần phẫn nộ, thôi thì sung quỹ cũng vì dân mà nương tay cũng vì dân. Thật nghĩa với tấm lòng nhân từ độ lượng của quan bác đây, át cần lòng dân, cần tiếng thơm giữa đời cho hậu thế làm gương. nên phận hèn tôi đây cả gan đánh tiếng mong quan bác xét lại. bà phán đánh bạo xin quan trên giữ lại phủ tránh cho gia chủ là thế, tiếc thay chỉ hoài công. Bởi ngay đêm đầu lấy lại phụ Bà tránh đi từng dãy nhà ngắm cảnh vật Nhớ thời hoàng kim Bất giác bà thấy Một bóng trắng lượn lờ Ở lối nhà ngang Nghĩ bọn người ăn kẻ ở Nhân lúc đêm không quay về phụ Giờ thói trộm cắp Bản thân vội lăm lăm con dao Quyết hơn thua bảo vệ tài sản Dù đó là nổi niêu bát trạo Hay manh chiếu cói cái gối mây Nhưng khi đến gần Bà chỉ thấy Mỹ ngồi rũ rượi ở hành lang bà tránh đun rậy sực nhớ tới việc yểm bùa, tệ đến kỳ gặp thầy mạn xin bùa mới để yểm mộ. Ngặt nỗi mấy ngày nay hết lo đám đình cho chồng, lại vướng chuyện quan gia, thành thử bà quên khuấy đi. Nay đối diện với phong hồn mỹ, bà kinh hãi cuốn cuộn tìm đường chạy trốn. Mỹ không đeo bám, cô chỉ ngồi vuốt mái tóc đen mềm tựa suối nguồn rồi cười khách khách. Tiếng cười lạnh lẽo làm bấn loạn thần trí bà tránh, khiến chân cẳng luyến quính, dẫm đạp vào nhau ngã sấp mặt. Con dao trong tay thuận thế xiên vào bụng phọt cả máu me. Bà ta lên rỉ gượng mình bò lết ra cổng, sau đó lẩn mò đến gõ cửa nhà một người họ hàng. Người này đánh điện cho hai cô con gái rồi tức tốc chuyển bà đến nằm nhà thầy lang vì sợ bà chết trong nhà mình. Trong lúc hôn mê bà tránh thấy bóng mị lợn vẩn trước mặt, khi thì đòi trả mạng trả con, khi thì lên tiếng khiêu khích. Bà khổ công bày mưu tính kế, cuối cùng tránh tổng cũng về bên cạnh tôi. Cả cái phủ rộng lớn thanh thang này, tôi cũng chiếm hữu Sau từng câu nói là điệu cười ma quái, lúc xa tận chân trời vọng lại, lúc xoáy sâu thấu từng tế bào những âm thanh ảo ảnh thực thực hư hư ấy như tra tấn đầu óc mỗi giờ mỗi ngày làm thần trí bà điên đảo. quá ít hôm đắp thuốc vết thương đã thôi rỉ máu và bà tránh đã thôi mê sảng. song thầy lang vẫn lo ngại bèn khuyên hai cô con gái nên đưa bà đi gặp quan đốc tờ. cả hai nghe vậy vội đưa mẹ đi nhưng bà một bề phản đối và khăng khăng đòi về nằm tại phủ. Bắt con gái bỏ tiền mời quan đốc tờ về tận nhà Chứ không muốn đi xa Xem bệnh hay về nhà Các con nghỉ dưỡng Phủ nhà chẳng còn người làm Họ thì bận việc ra nương Con cái đâu thể vắng mặt suốt được Suy tính hồi lâu Họ nghĩ ra cách Để con sen hai bên luân phiên nhau chăm mẹ Rồi thi thoảng lui tới thăm non Bước chân về phủ Bà tránh biên vài dòng lên giấy Rồi Sai con sen mang qua sông Kiếm nhà thầy mạn giao tận tay Con sen vô thế Miễn cưỡng làm theo Nhìn bóng sáng con sen Khuất sau cánh cổng Bà tránh gật gù đắc ý Mày nghĩ mày có thể xua đuổi tao ra khỏi đây chắc Trong lúc đợi con sen Bà nằm gác tay lên trán miên man Tiếc nuối cái số gia sản bị tịch thu Rồi bà cố tĩnh tâm nhớ lại tất cả Những chỗ chồng có thể cất dấu của cái Bỗng cánh cửa khép hở Vang lên tiếng kéo kẹt Sau đó từ từ mở rộng Tiếp đến là tiếng cười khanh khách vọng lại Do vết thương ở bụng Nên bà tránh không thể bật dậy Lao ra ngoài Mà chỉ nằm chịu trận Bản thân nhắm mắt Hai tay đan vào nhau thầm niệm nam mô Chẳng biết lời tụng niệm của bà Có hiệu nghiệm hay không Nhưng tiếng cười đã im bặt Thay vào đó là cảm giác nhột nhột vướng víu trên khuôn mặt Tựa lũ nhẹ đang trăng tơ Bản thân vừa đưa tay vuốt lấy vút để Vừa mở mắt thì tá hỏa Bởi đập vào mắt bà Là vong hồn mị Đứng xõa tóc phủ mặt mình Đôi mắt đen sâu hoám Tuôn hai dòng huyết lệ Bà tránh mắt mở trừng trừng đối mặt Cơ thể vã mồ hôi như tắm Tay chân lạnh bút lắp bắp tôi tôi, tôi tôi biết tội tôi rồi Tôi cắn rơm cắn cỏ lại cô, xin cô tha mạng cho. Mỹ vẫn giữ im lặng, từ từ xoay người mất hút vào khoảng không. cùng lúc ấy, con sen về tới. Nó nghe bà tránh luôn thú miệng thú tội. Và cậu xin ai đó thì ngó nghiêng tứ phía. Bà nói chuyện với ai đấy? Bà tránh như được đánh thức khỏi cơn ác mộng liền thở hắt ra lấy lại bình tĩnh. Trước khi hỏi chuyện con sen, bản thân cẩn thận trọng. Đảo mắt dò xét từng ngóc ngách trong phòng Mới dám khẽ cất tiếng Mày gặp được thầy ấy không? Ông ta nói sao? Con sen không hiểu chuyện gì Nhưng cũng chả dám nói to Thầm thì đáp Thưa bà Ông thầy ốm liệt giường thần trí rối loạn Nghe người nhà bảo á nhiều lúc thầy Bóc cả phân mình ị ra Rồi cho vào mồm ăn như thường ấy. ôi ngó bộ Chắc không qua khỏi nay mai Bà tránh nghe vậy thất vọng ngàn lần Lại thường xuyên thấy vong hồn mị ẩn hiện khắp phủ Không kể ngày đêm đầm ra hoảng loạn tột độ Cuối cùng vì không chịu đựng được nữa Bà đành mối mặt dọn sang nhà chồng con gái thứ Kiếm chỗ dung thân Trước lúc đi Bà nhìn cơ ngơi hai vợ chồng giày công gầy dựng tiếc nuối khóc sướt mướt. Rồi bà sai con sen dìu bà đi khắp sãy nhà chính Đến lối sân sau để tìm kiếm của cải Trọng cất dấu thêm lần nữa Tiếc là kết quả lần nào cũng như lần nào Bà bỏ mặc tôi một mình Trong cơ người rộng lớn này sao Bà tránh quắc mắt Quay sang phía con sen Mày nghe gì không Nó dùng lời lẽ khiêu khích chiều người tao đấy Thấy bà tránh một mình chửi rủa, Ánh mắt bừng bừng lửa giận Con sen nghĩ là bà bị vong nhập hóa điên Nên bà Trần bốn cẳng bỏ chạy đi báo tin. Nó đâu ngờ khi bản thân rời đi thì bà tránh vịn tường lần xuống gian bếp tìm mồi lửa, rồi tự tay đốt hủy. May sao, người ta đến kịp đưa bà thoát thân. Sau đợt đó, bà lúc tỉnh lúc mê. Hở ra là đòi đi tìm của cải chồng cất giấu, Hở ra là chửi bới đập phá đồ đạc nhà chồng cô cả và cô hai thấy phiền nhiễu nên bắt họ đưa bà ra ngoài sống thời gian đầu họ còn chăm lo cơm nước chạy thầy chạy thuốc mong mẹ khỏi bệnh về sau thấy tiền của đội nón ra đi mà bệnh tình mãi không thuyên giảm suốt ngày xé áo quần la lối đâm chán nản có phần bỏ bê thế là bà về phụ nhà ngày nào cũng lật giở đào bới dưới lớp cho tàn nhặt được mảnh sành mảnh sứ hay vật dụng gì lên nhét đầy mình Mang đầy cổ rồi giữ khư khư như báu vật Sau khi biết chuyện cả bốn người nhìn nhau không nói lời nào Bởi trong thâm tâm mỗi người Đều mang một nỗi oán hận với vợ chồng tránh tổng Giữa bầu không khí trầm lắng ấy Bóng bà tránh từ trong phủ bước ra ôm một đống phế phẩm trên tay Mình mậy lấm lem nhơ nhuốc nhìn thiệu chậm chậm Nhờ có tao mày mới sống tới ngày hôm nay Vậy nên hãy mau vào trong tìm kiếm tiền của cho tao Dẫu biết là lời người điên Song Thiểu vẫn đáp trả Tôi có cha có mẹ Nếu vợ chồng hai người không hại gia đình nội ngoại tôi Thì há giờ đây tôi đã có một cuộc sống Với tình thương đủ đầy Mấy người Kẻ thì hại cha tôi Kẻ giết mẹ tôi Rồi đem tôi hành hạ nuôi nhốt như chim lồng cá chậu, Rồi bảo tôi mang ơn <cười> Ngẫm buồn cười thay Bà ngoại của Thiệu đứng bên cạnh, giang tay tát đốt vào mặt ạ. Mày trả mạng con gái tao đây, tao giết mày, tao giết mày. Đoàn bà lao vào toan bóp cổ ạ, nhưng chú Phổ đã can ngăn. Để bà ta sống không bằng chết vậy cũng là một cái giá phải trả. Thôi, mình về tìm chỗ nghỉ ngơi còn lo liệu việc cho chị Mỹ. Dứt lời, chú Bảo Thiệu dìu ông bà ngoại đi trước còn bản thân ghé tai ả điên thầm thì những gì không rõ chỉ nghe ả cười ả róng lên thê thảm sau đó cứ đứng đập đầu vào cánh cổng trên đường về nhà ông bà ngoại thiệu gặp chị gái quẩy gánh thức ăn bốc mùi thơm nức mũi chưa kịp để thiệu cất tiếng chị hạ gánh bắt chuyện ngay cậu thiệu hơn chục ngày nay cậu đi đâu cô xuân tìm cậu mòn mỏi mắt héo hắt dạ Hiệu buồn bã nói Phận tôi lòng đong Nào dám trèo cao Chuyện tình cảm tôi mặc hai người Còn chuyện tôi nói đến Là vấn đề khác kia Cô tôi nghe người làm phụ tránh Rỉ tai về chuyện Mẹ cậu bị hại Rồi bị chủ vùi thay cuối vườn Thế là cô nghe quan trên tịch thu phủ Liền vội vội vàng vàng tìm cậu Tìm hoài không đặng Đành mạn phép cậu tự quyền rời chuyện mẹ cậu ra đồng Phần rõ được ra cảnh đau thương Của cha mẹ cậu Của cậu Nên cô tôi đặt huyện mộ kẻ sát nhau Đoạn chị gái chỉ vào quang cánh tiếp lời Đấy Thức ăn cô tôi sai chuẩn bị cho thợ đào huyệt mộ đấy À Mà nghe cô tôi bảo Chỉ chôn cất không lập bia mộ Cái đó đợi cậu về Cậu làm chứ không có dám tùy ý Ai nấy nước mắt nhạt nhòa chẳng nói thành lời, cứ đứng ngẩn người vì xúc động. Chú Phồn vội giành lấy đôi quang gánh trong tay chị gái rục. Nào, cô hãy lên xe dẫn mọi người ra đồng, tôi sẽ gánh, nối gót theo sau. Tới nơi mọi người thấy ngôi mộ đã đáp hoàn tất, họ vật vã khóc thương. Thiếu hết nhìn mộ ông bà nội, cha mình lại nhìn sang nấm mộ của mẹ. Anh nức nở, lê gối dập đầu vái lại không ngừng. Rồi nhớ đến cảnh bao năm qua mình chung nhà, phụng dưỡng kẻ thù. Thậm chí, nâng di ảnh vái lại kẻ thù thì tự vả mặt trách thân. Chú phồn và ông bà ngoại hiểu tâm trạng cháu mình, liền vỗ về an ủi Cảnh đời trái ngang, nếu được theo ý mình thì còn gì gọi là đời. Sau khi xây cất lo mộ màng cho bà nội và cha mẹ xong, Thiệu lên tỉnh tìm đến nhà bà phán để có đôi lời cảm tạ. Định bụng xong việc sẽ chóng quay về quê. Nào ngờ vừa gặp Thiệu, Xuân đã nhào vào lòng tuôn bao lời xin lỗi, kèm muôn ngàn lời nhớ nhung. Quá bất ngờ trước hành động thân mật của đối phương, anh đứng trôn chân bất động. Cùng lúc một vị khách bước vào, Thiệu nhận ra vị khách kia chính là người Xuân gục đầu vào lòng. Một cảm giác bức bối bóp nghẹt trái tim. Khiến anh Toàn gỡ tay Xuân rồi vùng mình chạy trốn Nhưng Xuân đã vui vẻ cất tiếng để níu giữ chân anh Mẹ ơi, anh Mạnh lại nhà Thực tình vụ nhà ông bà tránh mẹ con em biết ơn anh vô cùng Đoạn cô nắm chặt tay Thiệu tiếp lời Anh Mạnh, đây là người yêu của em Hy vọng một ngày không xa sẽ được tiếp đón anh trong ngày vui của bọn em Như chút bỏ được khúc mắc trong lòng, Thiệu lại tay trong tay cùng xuân. Về phía chú phổn, chú lấy tiền vàng của lão tránh sửa sang nhà cửa, tậu đôi trâu và mảnh ruộng con con để cày cấy cho đỡ buồn tay chân. Rồi chú dành tiền cho Thiệu lên tỉnh ăn học, giúp đỡ bà con nghèo trong vùng. Cũng chính tấm lòng rộng mở ấy đã làm rung động được trái tim chị gái. Cả hai bén duyên, sau đó thành vợ thành chồng. Họ đón cha mẹ cô Mỹ về phụng dưỡng, sống cuộc đời bình dị, ấm êm. Còn Thiệu, nhờ sự cần mẫn thông minh nên sau mấy năm theo học trường tỉnh đã đỗ đạt làm quan phán. Cậu khăn áo chỉnh tề dắt theo xuân về quê, đến trước mộ ông bà, mẹ cha mình thắp nhang. Xong xuôi họ lại đến trước mảnh vườn có ngôi nhà ngói nhỏ xinh với nhiều loài hoa đua sắc. Người làm vườn hớn hở chạy ra chào đón. Cô cậu ghé thăm ông bà nhà Cả hai mỉm cười, rồi đến trước cây me già. Ở đó có một ngôi mộ lớn được xây cất khang trang. Sau khi việc hiếu đôi bên đã vẹn tròn, công danh sự nghiệp cũng đã thỏa lòng ước nguyện. Xuân và Thiệu bèn xin phép gia đình đôi bên kết duyên chầu cao. Ngày diễn ra lễ vu quy, Bà Phán đứng cạnh vợ chồng chú Phổn và bà ngoại của Thiệu. Ai nấy mắt ngấn lệ nhìn đôi trẻ rạng rỡ súng xính váy áo vái gia tiên. Ở một góc khuất khác, ông Phán, vợ chồng cô Mỹ anh Tý cùng cha mẹ mình và cả gia đình anh Dền cũng rưng rưng lệ, mỉm cười nơi chín suối Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn tác giả Ngô Tuyết với một tập truyện rất hay chúc quý vị ngủ ngon.